ngũ chân mắt hiếp lại hữu thủ đem trường thương dơ lên thật cao cả người nghiêng về phía sau như một bả căng thẳng công tràn đầy hủy diệt tính lực lượng kinh khủng chỉ thấy cái này l ư ợ ngân n g trường thương nhanh như tia chớp hoa phá trường không trực tiếp là hướng thác bạt giã phía sau l ư n g kích bắn đi nghe được phía sau bén nhọn tiếng rít thác bạt giã vô ý thức quay đầu lại hoảng sợ biến sắc một thương này đã tránh cũng không thể tránh ngũ chân quá mức tới đã thấy trường thương s ỏ xuyên qua thác bạt giã trong ngực bức họa tự tin tiêu sái xoay người chuẩn bị tiếp thu quần chúng vây xem tàn thán nhưng đột nhiên cảm giác được nơi nào có cái gì không đúng thật sự là quá an tĩnh thác bạt giã chúng đạn sau khi sẽ phải rơi rơi xuống đất mới lạ lúc này hắn thấy được lý điện một cái khác rất giống gặp qua quỷ mặt của vốn cũng không an lòng của rốt cục chìm đến đáy cốc ngũ chân theo lý điện ánh mắt chật quay đầu lại nhìn xuất hiện ở trước mặt mình bức họa khuôn mặt không thể tin tưởng bởi vì xuất hiện ở trước mặt hắn bức tranh mặt với hắn mà nói thật sự là quá mức chấn động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 chính là chạy tới diệp khai cùng ó rổ xì m ạ khổ cực ngươi diệp khai quay đầu lại nhìn thác bạt giã l ư ớ t mắt nhàn nhạt mở miệng nói đây thuộc hạ việc thác bạt giã không người trả lời ha ha ha ha các ngươi sẽ không cho rằng chiến thắng ta là được đi được diệp khai thải trên mặt đất ngũ chân bỗng nhiên cả tiếng cười như điên ta bất quá chỉ là hổ báo kỵ chung một người vô danh tiểu tốt lần này t ù y quân đến đây thế nhưng có chúng ta hổ báo kỵ bộ đội giải các ngươi muốn đắc ý mà nói liền thừa dịp hiện tại đi ha ha ha ha n g ư ơ i nói người đó đã tới nhưng đang tiếp chính là n g ư ơ i đã không thấy được diệp khai hữu thủ tùy ý nhất chỉ thương chỉ khí mạnh phá không mà ra trực tiếp là quán xuyên ngũ chân c á i chán eg một trăm mười lăm hai đổi mới nhanh nhất vô cực tổ b ổ t ộ ọ c t ỉ n h chương hai trăm tám mươi bảy là chiến là hàng chương hai trăm tám mươi bảy là chiến là hàng tốt sát khí mánh lừa ta diệp khai n g n g đầu khỏe miệng hơi d ơ lên khẽ cười nói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 h a ngươi cũng đã làm tức giận ta tiểu tử dĩ nhiên dùng cường giả loại này đối với người yếu mở miệng nói chuyện với ta ta đợi sẽ đem trên người ngươi xương cốt từng cây một bốc nát cho ngươi minh bạch cùng chúng ta hổ báo kỵ đối nghịch hạ tràng liễu lạnh lùng nói rằng h i ệ n nhiên là thật sự nổi giận hiện tại để ngươi kiến thức một chút ta bí kỹ ta là liễu tiểu tử ngươi quyền cũng tốt kiếm cũng tốt đều không thể gây thương tổn được ta liễu đi bước một c h ậ m rãi hướng diệp khai đi đến mỗi đi từng bước chính là trống rông nhiều hơn một người liêu đến chờ đến diệp khai bản thân thì liêu thân ảnh đã rập rạp hoảng mắt người đều có chút không mở ra được liêu sao đích xác liệu diệp có thể tùy phong chập trờn thế nhưng ngược lại muốn làm đến tùy phong chập trờn còn cần có cường lực chống đỡ mà cường lực chống đỡ chỗ chính là thụ cùng cây khô tiếp điểm ở thân pháp chung cũng chính là nhân thể cùng địa tiếp điểm diệp khai thấp giọng nỉ non nếp miệng lên lộ ra lau một cái ý vị sâu xa dáng tươi cười sau một khắc diệp khai cả người cũng bắt đầu đung đưa trái phải đứng lên giống nhau như trong gió liêu thụ thấy như vậy một màn liếu phảng phất như là gặp ma cho dù ai đụng tới l i ế u loại tình huống này sợ là đều sẽ khiếp sợ như vậy sao làm sao có thể không năm không có khả năng tiểu tử này dĩ nhiên cùng ta dùng giống nhau thân pháp cái gì chủ nhân cũng học xong cùng tên kia vậy thân pháp một bên thắc bạt ra đồng dạng kinh ngạc nói không phải tiểu tử kia kỹ pháp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 m u ố nhưng ủng ộ nửa n g ờ i t r ê đại phúc độ đ phúc ộ lây n phải i có k ê nếu cường dẻo dai chân lực cùng cảm. lúc thích. có vượt qua thường nhân bình hành những này, này nói hắn mà bình tĩnh nhìn hắn giải dẻo dai Diệp theo Sao? sao qua khai kia ra với tiểu mới thôi. si i thấu thứ Thì thể Làm là tử mà mà xem rổ sẽ? nhưng n ế muốn cảm nhận được ảo diệu trong đó cũng cần phải tốn thời gian dài tu luyện tài có thể làm sao có thể tại chỗ là có thể vận dụng tháp bạt giã cả kinh nói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 thác bạc g i ã khiếp sợ bộ mặt biểu tình thậm chí đều đã trở nên cứng gắc cô bé này rốt cuộc là ai chủ nhân rốt cuộc mang theo cái quái vật gì trở về quả nhiên là vật dĩ loại tụ nhân di quần phân ả thân là hung nô đệ nhất dũng sĩ thác bạc g i ã đứng ở họ rổ si mà bên cạnh lần đầu cảm nhận được mình nhỏ bé tiểu t ử này lại dễ dàng liền học trộm đi ta bí k ĩ công kích toàn bộ thất bại liễu lui ra phía sau mấy bước cùng diệp khai kéo dài khoảng cách sau khi nhìn diệp khai cả kinh nói so sánh với liễu khiếp sợ diệp khai khoẹ miệng nhưng thủy trung lộ vẻ cười nhạt r u n g hô thân là tam quốc tối cường bộ đội h ổ báo kỵ bộ đội trưởng tâm lý tố chất tự nhiên không thể nào biết như vậy yếu đuối nếu như dễ dàng như vậy đã bị đánh cũng h ổ báo kỵ cũng không khả năng sẽ có hôm nay đây uy danh hiền hách liêu rốt cục từ lúc ban đầu trong khiếp sợ khôi phục trở về nhìn diệp khai l ã n h tính phân tích nói ngoại trừ liêu bên ngoài ta còn có này đôi ngay cả thiết giáp cũng có thể bóp nát tay của tuy nói đồng dạng là l i ê u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 ta liễu là không chê vào đâu được không có khả năng đây tuyệt đối không có khả năng liễu cố nén đau đớn cả tiếng chất vấn cái này thân pháp là liễu ấy ư vẫn rất chuẩn xác đây diệp khai nhìn liễu chậm rãi mở miệng nói ta sẽ một loại là giấy vẽ thân pháp cùng cái này vẫn rất giống đây bất đồng duy nhất chính là liễu thụ nhưng cần rễ cây mà trang giấy mới có thể làm đến chân chính t ù y phong phất phới vừa dứt lời liễu cái chán cùng mới vừa rồi ngũ chân như nhau được diệp khai chỉ thương khí kỉnh sỏ xuyên qua m á u tươi huỳnh h u n h ra là chiến là hàng quyết định bởi cho các ngươi diệp khai đi một mình đến trước trận nhìn đông nghị tào quân bình tĩnh nói chúng ta tào quân thể sống chết không lý đ i ể n còn chưa có nói xong chính là hai tay bưng n h ế t hầu tràn đầy thống khổ ngã trên mặt đất ta cũng không có hỏi ngươi diệp khai nhìn lý đ i ể n liếc mắt sau khi chậm rãi ngầm đầu nhìn tào quân n ế t miệng cười nói hỏi lần nữa là chiến là hàng chưa xong c ò n tiếp chương 288, kiếm chỉ thảo nguyên chương 288, kiếm chỉ thảo nguyên là chiến là hàng diệp khai thanh âm hùng hồn ở toàn bộ chiến trường bầu trời quanh quẩn là, là, là chiến là hàng là chiến là hàng là chiến là hàng hung nô binh lính cao vút tiếng gào vang lên theo chủ tướng bị giết tàu quân lúc này đang đứng ở một người quần long vô thủ trạng thái khủng hoảng tâm tình đã sớm ở trong quân đội tràn ngập ra nội tâm bản mà bắt đầu giao động bọn họ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 d ầ m d ạ p chẳng trị tào quân phóng người lên ngựa hướng thác bạc giã phân phó nói người đầu hàng thu sạch biên thống nhất á n trí phát hiện có dị tâm giết chính là vâng chủ nhân mười sáu mười sáu điều thiền trong lòng vẫn rõ ràng lại khuynh thành khuynh quốc không có có sức mạnh lại có thể nắm chặt vận mệnh trước kia nàng thân như lục bình phượng tỏa kim lung không thể tránh được mà luân hồi không gian kinh lịch đối với nàng mà nói mấy là l ầ m vào tiên giới như nhau khi nàng ở luân hồi không gian nâng lên một quyển tên là tam quốc diễn nghĩa tiểu thuyết sắt na lệ rơi đầy mặt khi đó nàng là cỡ nào may mắn diệp khai cứu vớt cuộc đời của nàng mà cũng chính vì vậy nàng tài muốn t r ư ở n g cứu nhiều người hơn nhân sinh nhất là ở biết chuyện xưa kết cục sau khi nhiều ít nhật dạ nàng g n yên lặng đọc luân hồi không gian chung các thước quyển sách lý giải các cá vị diện các quốc gia hưng vong chìm nổi đồng thời nỗ lực tu luyện thiên ma vũ không lãng phí dù chỉ một phần thời gian cố đạt được đem mỗi một chi tiết nhỏ đều làm được tối hậu nằm từng cái cơ hội thay đổi số phận ở trong mắt d i ệ p khai điêu thiền chính là chỗ này sao cái chăm chú nỗ lực lại cực kỳ hiền lành nữ nhân cái ý nghĩ này phải đại hán một kiên khiêng trên vai nữ nhân đủ để cho thế gian tuyệt đại đa số tu mi thẹn thùng đôn hoàng quận thành trung chính sự điêu thiền rất nhanh chính là thuận buồm sôi gió mạnh vì gạo bạo vì tiền nàng coi như trời sinh liền thích hợp kiền người này kiến an ba năm hạ khô hạn hơn một tháng mưa tiến nhập lục nguyện tài hạ lương thực thiếu nợ thu các nơi lưu dân không ngừng tăng nhanh chết đói bệnh chết vô số bất quá cái này cũng ít nhiều là viêm nhiệt thời tiết nếu như là mùa đông khắc nghiệt đông chết lưu dân chỉ biết càng nhiều đôn hoàng quận thành đồng dạng chịu ảnh hưởng d i ệ p khai ngẩng đầu nhìn liếc mắt độc gác thái dương mở miệng nói chết đói hoàn hảo một ngày dịch nhanh lưu hành lan tràn ra mà nói sợ là sẽ phải bết mắt hơn người già phụ nữ và trẻ nhỏ những thứ này thể chất yếu quân thể Dễ dàng nhất những bước ệ diệp n Nguyên bản h khai tâm thứ bận tâm, hai mở kho trần tự hai khống chế cấp t ẩm thực bước thứ ba còn lại là thực hành phân doanh quản lý bảo trì sân bãi sạch sẽ vệ sinh dự phòng t ậ t bệnh bước thứ tư một bước mấu chốt nhất chính là dĩ công đại trần bởi vì chỉ có như vậy mới có thể làm được lành tính tuần hoàn chỉ bất quá điểm này khai triển cũng không thuận lợi là được diệp khai đi tới trần thai lều lớn trước chỉ thấy mười cái lều xếp thành một hàng thùng lớn đều là tràn đầy cháo điêu thiền chính thân tay cầm trường trước t r ở mình q u a y cháo thấy diệp lai tới điêu thiền để công việc trong tay xuống thân thủ xoa xoa mặt chạy chậm đến diệp khai bản thân mở miệng nói tướng công người đã đến, đến rồi ừ tình huống thế nào diệp khai nhìn thoáng qua tụ tập ở cháo lều trước lưu dân mở miệng hỏi chúng ta gặp thai họa vốn cũng không nghiêm trọng hôm nay trên cơ bản đã k h ô n g chế lại những thứ này nạn dân không đến mức chết đói thế nhưng mỗi ngày cũng chỉ có thể dựa vào một lượng hoàn cháo loãng mạng sống thấy có chút đau lòng điều thiền thấp giọng nói lương thực dự chưa ít chỉ có thể như vậy hơn nữa những thứ này lưu dân cũng không có thể ăn no diệp khai đưa thay sờ sờ điêu thiền đầu mở miệng cười nói điêu thiền n g n g đầu nhìn diệp khai cuối cùng là gật đầu đ i ê u thiền h i ể u được diệp khai nói ý tứ lần này thiên thai đối với đôn hoàng quận thành ảnh hưởng không lớn diệp khai tại lần trước trở về trước đã sớm ở đôn hoàng quận thành trung bá ở dưới trung tử nền chính trị nhân tử nghiêm pháp đem khống ý thức hình thái tuyên truyền chính năng lượng hôm nay viên mầm ngống này đã trưởng thành quy mô khá lớn cây nhỏ bản thân có chống đỡ nguy hiểm năng lực những thứ này lưu dân đại bộ phận đều là đôn hoàng quận thành bốn phía thôn chấn tới rồi bỏ cháo là người cứu mạng cứu đói không thể để cho nạn dân ăn so với trong thành phổ thông bách tính còn mạnh hơn bởi vì nếu như vậy chính là sẽ hoàn toàn loạn x á o hơn nữa lưu dân ăn no dễ nháo sự bọn hát cũng không giống như đôn hoàng quận thành bách tính như vậy tuân theo pháp luật mà hợp nhất ba vạn tàu quân ở diệp khai dưới sự an bài toàn bộ dùng cho c h u â n điển bởi người hung nô cũng không am hiểu trồng trọn bởi vậy diệp khai để cho bọn họ là những thứ khác việc chân tay khai khẩn thủy cử tu trình thành tường v v v ề phần diệp khai còn lại là mang theo họ rổ xi mã d độc thân đi trước thảo nguyên đôn hoàng quận thành rửa lưng vào đại thảo nguyên nếu là không trước đưa cái này buồn phiền ở nhà giải quyết hết diệp khai là vô luận như thế nào đều không thể an tâm chỉ huy trung nguyên c ò n ta à quân từ gậy kích đôn hoàng sau khi vừa bị mã ra quân kịch liệt phản kháng nguyên khí tổn hao nhiều đã s á m xịt đi trở về chỉ chưa hàn toại một nhà tự nhiên là không nổi sóng gió gì hơn nữa đôn hoàng quận thành hôm nay là nhiều lính tướng mãnh diệp khai hoàn toàn yên tâm bởi vậy ngươi có thể thấy như thế một người bức họa khắp trời đầy sao hạ vừa nhìn thảo nguyên vô tận thượng một người nam nhân đi theo phía sau một cô bé hai người dần dần biến mất dần dần biến mất ở thảo nguyên ở chỗ sâu trong khoảng cách tây lương cách xa vạn dằm một tòa thâm sơn một lao già ngẩng đầu nhìn thâm thúy tinh không thấp giọng nhỉ non nó nói viên kia minh tinh rốt cục vừa xuất hiện vị trí so với trước kia đằng hướng phương bắc rồi ta cảm thấy cường đại trước nay chưa có lực ba động đúng đó là ngay cả thiên mệnh diệp có thể khu động lực lượng chưa xong còn tiếp chương 289, t á c n bắc nha sơn chương 289, t á c n bắc nha sơn đại thảo nguyên cho tới bây giờ thì không phải là bền chắc như thép du mục dân tộc nhiều như vậy bộ lạc trong lúc đó phân kỳ vốn là nghiêm trọng ngoại trừ hung nô vương đình bên ngoài nhưng có thật nhiều nhỏ bộ lạc cũng không nghe theo đan vu mệnh lệnh hơn nữa bọn họ càng hợp thành quân phản loạn tưởng muốn lật đổ đan vu tàn bạo thống trị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 lại nói tiếp chúng ta những tộc trưởng này có đúng hay không vô cùng sốt ruột chúng ta cùng đan vu quân so sánh với vẫn đang ở vào hoàn cảnh xấu tại sao có thể thân tín thác bạt giã mà m qua loa xuất binh đây phải biết rằng tên kia trước đây thế nhưng đan vu dưới trướng nổi danh manh tướng mới đầu tên kia lão binh t ả hoàn ó i cho dù cứ như vậy hao tổn nữa chúng ta cũng không thắng được đan vu quân bởi vậy đại gia tài ca nguyện liệu chết xuất kích lúc này chính là hối hận cũng đã chậm huống chi như thác bạc giã tướng quân nói đều là thật nói cái kia hơn sa đan vu người là có thể có thể thành cho chúng ta cường đại minh h i ế u đái l ĩ n h chúng ta đi hướng thắng lợi minh h i ế u nhìn như vậy đến ngươi cũng tin tưởng thác bạc giã lời của đại quân đều đã xuất phát lâu như vậy ngươi có thể có thấy người nọ hình bóng lao binh mới vừa muốn phản bác doanh trại bên ngoài bỗng nhiên chuyển đến một đạo dày thanh n m của thác bạc giã nói quân phản loạn nơi dùng chân chính là chỗ này chứ n g ư ơ i nào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 không nên đem vũ khí tùy tiện nhắm ngay người khác sẽ không toàn mạng mồ hôi l ạ n h từ hai gã lao binh trên c h á n toát ra cầm thương tay của lại ở run không ngừng ngươi ngươi chính là thác bạt g i ã tướng quân nói cái kia thánh tử xem ra các ngươi đã làm rõ ràng trạng huống vậy thì dễ làm rồi chỉ nói vậy thôi bây giờ là cái tình huống gì các ngươi đại quân thì sao hai gã lao binh chỉ cảm thấy vai nhất hình phục hồi tinh thần lại thì phát hiện diệp khai đã đứng ở trước người bọn họ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 tiểu tử này hiện nhiên là coi trọng Nghĩ vậy, diệp khai vừa thất thanh trong tỏ. thoáng bắt hiện nhiên coi Orosimaz. Diệp Khai cười. Đối với việc này, Orosimaz qua, đầu này Nghĩ lên này, lòng sáng、tỏ. Nhưng hắn chỉ là nhìn qua, không nói、gì. Chính là dẫn đầu hướng、Bắc、Nha Sơn đi đến. là là là vậy, phá chỉ gì. vừa đi ở trong mắt nàng những thứ này đều không phải là sự tình hơn nữa nàng cũng thật sự là vô pháp lý giải diệp khai những hạ cấp đó thú vị đối với nàng mà nói thời điểm này còn không bằng đi làm nhiều một người khoa học thí nghiệm phải tốt hơn nhiều cái gì nha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 họ r ổ rổ xì maz chậm rãi nhắm mắt lại trong đầu một lần nổi lên vận sóng yêu ma chỉ là đơn thuần mê t í n ấy ư n h ư không phải như vậy lẽ nào quái vật này có thể như tiên nhân như nhau thao không khí c u n g đại tự nhiên hợp làm một thể điểm này hắn chỉ có ở lòng địa động cái kia bạch xà đại tiên cùng với hôm nay diệp khai trên người cảm thủ qua tiên thuật trả cờ giả thế nhưng ngay cả họ rồ si maz mình cũng không có thể làm đến sự tình thì như thế nào không kinh hãi cái này vị đạo là họ rồ si m a khít khít mũi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 khỏe miệng cũng dương lúc ê Trên n nụ sân nham, Ngân Lang đệ thấp thân thể, tàn bạo nhìn người, đến cười trước gư hiểu. Diệp Khai khó thấp thể, ba người, gầm đệ đ bạo n n g ư ớ bọt này g trong cổ họng không g nanh, chuyển ra rít cổ được o láo trầm trầm. thể tưởng tượng thời trí tuệ ra mình Ngươi lớn như láo hổ, đồng thời chính mình giống như người trí tuệ Ngân Lang n có Lúc hổ, sao. à xuất hiện ở diệp khai bọn họ trước mắt ngân lang liền là như thế hơn nữa có chừng hơn ba trăm đầu a báo s o n g nhãn trợn trợn to hai con ngươi màu đen đã bị rầm rạp chẳng chịt ngân lang nổi trời ạ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 cự á i cổ cơ c hồ bị cự xà cắn thân tươi n ngừng từ vết thương chảy xuôi mà xuống, hơn nữa miệng vết thương cấp tốc biến thành đen, hiển nhiên trúng Nhưng nó g từ vết vết tốc thể trước đứng lên, đồng thời chạy cấp có ác độc địa hướng cự xà phản cắn một cái. xôi lại mà là xà đầu. phản đứng đồng địa lên, rùa vẫn dãy hướng một Cự thể trực tiếp bị cắn xuống nhất đại khối huyết n ụ c thống khổ gào thét thẳng đến lúc này con sói lớn kia lung lay thân thể mới rốt cục là ẩm một tiếng k é trên mặt đất nhấc lên số lớn bụi bặm a báo mở mắt nhìn trước tình cảnh trước mắt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 mà đầu kia ngân lang vương liền là chân t r a n h thông x o á i toàn bộ bầy sói bỗng nhiên ngừng lại mà đại lang khí thế của còn lại là cấp tốc bành trốn g rồi chỉ thấy nó bỗng nhiên hé miệng d í t lên một tiếng vang vọng s ơ n lâm diệp khai ba người tam con chiến mã trong nháy mắt miệng s ù i bậm é p co quắp ngã xuống đất hoàn hảo họ rồ x ỉ m à t r ư ớ c thời gian từng bước làm ra phản ứng ở a báo quanh thân đi cách giới bằng không a báo hạ chàng chỉ biết cùng đây tam con chiến mã như nhau tại sao có thể có loại sự tình này nó ở phía x a gọi mà mã thất dĩ nhiên trực tiếp té trên mặt đất bất quá tiếng thét này quá kinh khủng ngay cả đại địa đều bị rung động tại sao có thể có loại này dã thú tiếng tê ờ a bao s o n g nhãn chừng lớn hoảng sợ nói không đây cũng không phải là đơn thuần dã thú tiếng tê ờ chỉ là thanh âm chắc là sẽ không đem ngựa hụ dọa đây rít gào trong r ố t vào tương đương kinh người khí dĩ diệp khai nhãn giới tự nhiên đem sự tình nhìn càng thêm gia tăng thấu triệt gào thét h o à n hậu đầu kia đại lang một người bay vọn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 diệp khai nhìn thẳng đại lang khoe miệng dương lên dáng tươi cười ỏ rồ x i、si、m à cũng không có trả lời trái lại a báo lớn tiếng hỏi cái gì làm sao sẽ lang đều là quần thể tác chiến làm sao có thể sẽ phát sinh loại sự tình này thông thường mà nói là như vậy nhưng là dầu góc của ta vừa rồi đúng là như thế nghe được thiên mệnh c h i tử a cùng ta quyết chiến đi vô luận nói như thế nào chúng ta nếu muốn đi qua bắc nha sơn nhất định phải đem đây b ầ y sói đẩy lùi mới được đã như vậy ta chỉ có cùng đại lang đọ sức một trận rồi đơn đấu tuy rằng không phải là diệp khai tính cách nhưng hôm nay đã nghĩ không ra biện pháp tốt hơn bởi vì phải là quần đầu mà nói diệp khai bên này đ ẳ n g bộ không được tiện nghi phải biết rằng bọn họ bên này nhưng là có thêm a báo mệt như vậy chúế mà nghe xong diệp khai nói sau khi đại lang khỏe miệng dĩ nhiên dương lên dáng tươi cười đối với ngươi không nhìn lầm lan lại cười ở đại lang cười đồng thời nó ở diệp khai bọn họ trước mắt đ ố n g nhiên là tiêu thất Từ vừa rồi đến bây giờ họ rổ xì mà vẫn chú ý đại lang cử động đại lang cứ như vậy ở nàng không coi vào đâu tiêu thất hãy cùng biến mất khỏi thế gian ở trong mắt nàng vô luận sửu kèn bắn hớt khối cũng đều có thể nhìn thấy hiện bóng dáng thế nhưng hôm nay cũng nhìn không thấy đại lang hơn nữa còn là tại loại này cự ly hạ đại lang động tác này quả thực để cho nàng khó có thể tin ngay đại lang biến mất trong nháy mắt diệp khai trong lòng lại không tự chủ được sản sinh một loại cực kỳ nguy hiểm cùng run sợ cảm giác giống hệ tức khắc liền sẽ phải chịu đòn công kích trí mạng nhiều năm qua chiến đấu dưỡng thành bản có thể làm cho diệp khai lập tức về phía sau nhảy ngược lại đồng thời hai tay mười ngón gật liên tục chỉ thương khí kình phá không mà ra toàn bộ là bắn tới tiền phương Dầm dầm dầm Chưa xong còn tiếp. Trưng 292, Thần Thần đầu đầu Ẩm điểm Chưa còn Chính cốt chính nhược của chỗ hóa thân Trưng 292, thần hóa thân chính là đồng đầu thiết cốt đầu hủ eo, lang bên hông thân Trưng Trưng Lang xong eo đồng bên nó tiếp ruỗi 292 292 là là cho dù là đang tránh né công kích thì phát động phản kích diệp khai thương chỉ khí kỉnh cũng không phải lung tung bắn nhanh mỗi một phát đều là chuẩn sắc không có l ầ m đánh vào đại lang bên hông trên người to lớn bạo tạc ở đại lang trên người nổ tung nhưng thoạt nhìn sự mềm dẻo mạnh mẽ bên hông thân đúng là lông tóc không tổn hao gì thấy như vậy một màn diệp khai trong lòng cảm giác nặng nề xem ra trước mắt đầu này đại lang so với chính mình tưởng tượng chung còn khó hơn dây dưa chúng ta đánh không lại nó ta khởi điểm không có tận mắt thấy thì cũng là nửa ngờ nửa tin thế nhưng nhất định sẽ không sai cái kia giết đạo cùng với vô pháp nhìn thấy động tác nó tuyệt đối cũng không phải là g i á thú nó là hung nô thủy tổ trong truyền thuyết thần thú đại lang a một bên a báo đống nhiên khiếp sợ cả tiếng kêu lên người nói hung nô thủy tổ ha h a nói như vậy quả thực cũng đúng diệp khai quay đầu lại nhìn a báo liếc mắt mở miệng khe cười nói trước mắt đầu này thân phận của đại lang hắn chính là so với ai khác đều phải hiểu bất quá a báo lại cho rằng diệp khai cũng không biết đại lang đáng sợ ngược lại là mở miệng hướng diệp khai giải thích chúng ta hung nô từ xưa đến nay liền có một truyền thuyết người đ à n sinh cùng đại địa khởi nguyên là bởi vì thần tồn tại thần phái phân thân của mình hai thần thú đi tới đại địa m à thần thú một con là to lớn đại mai mặt khác một con chính là lớn lang thần thú đại biểu thần ý chí và lực lượng cùng sử dụng lực lượng thần bí đem chúng ta hung nô đ à n s a n h vu thế ta nghe hung nô trưởng lao nói lên việc này thời điểm cho rằng chỉ là truyền thuyết lâu đời mà không cho là đúng cho dù là bắc nha sơn ma thú cũng bất quá là một con mượn đại lang tên khó dây dưa ma thú mà thôi nhưng khi ta thấy c ự hùng tử thi thì nghĩ đến đại lang truyền thuyết có lẽ là đích thực mà cảm thấy hoảng sợ mà bây giờ ta có thể vững tin rồi đó cũng không phải ma thú mà là thần thú đại lang nhanh lên một chút trốn đi d i ệ p đại ca cùng thần t h ú tác chiến là không có khả năng thắng đối phương như cùng là thần a nếu là làm trai nó tất cả mọi người sẽ bị giết a báo cả tiếng kêu lên trong thanh âm lộ ra sợ h ã i thật sâu tháng tám năm không không t h ầ n sao nhưng ta là vì cải biến thiên mệnh tài tới chỗ này vì thế mặc dù là thần nếu như đáng ở trước mặt ta mà nói ta cũng muốn giết cho người xem diệp khai khẽ cười nói hay nói dỡn diệp khai tới đây mục đích liền là muốn đem phía thế giới này luyện thành thuộc về mình động tiên hãn tài chắc là này phương thế giới tranh thức chúa tể mới là diệp khai đem đường nhìn chuyển hướng đại lang thấp giọng nhỉ n ó n ó i dùng mắt thường căn bản bắt không được địch nhân sao đại lang động tắc nhưng có thể làm không thể có thể biến thành có thể vừa xa khỏi sinh vật cực hạn bất quá nó cũng không phải là cái gì thần hóa thân bởi vì nó chính là thần bản thân a bất hảo thân thể đang không ngừng run diệp khai trong mắt lộ ra hờn mang khó nén trong lòng c u n g nhiệt đây vẫn là lần đầu tiên tránh thức trên ý nghĩa cùng phó bản vị diện thần chính diện va chạm ở đại lang thần tốc trước mặt sau khi tấn công trái lại bất lợi diệp khai áp dụng chức công thủ đoạn tiên hạ thủ vi cường b a n g diệp khai hữu thủ dơ lên thật cao một người dường như nhỏ bé giống xí nhiệt hỏa cầu khổng lồ huyền phù ở tại thượng ha an t a m ộ t cái mai năng lượng pháo đi diệp khai khỏe miệng hơi dơ lên hữu thủ đi phía trước ném đi la lớn không có ngoài diệp khai dự liệu đối với loại công kích này đại lang dễ dàng chính là mau tránh ra nhưng hỏa cầu thật lớn đánh vào trên đất trống cũng lắp bắp chia ra vô số tiểu h ỏ a cầu khắp bầu trời hỏa cầu đem diệp khai cùng đại lang chỗ ở chính phiến không gian đều là vây quanh thu diệp khai hữu thủ nắm chặt vô số hỏa cầu đống nhiên hướng một người trong đó phương hướng khoái tốc tụ lại ẩm vốn nên đánh vào không khí chính là h ỏ a cầu cũng toàn bộ đánh vào đại lang trên người đại lang tốc độ là nhanh nhưng diệp khai dựa vào cường hãn chiến đấu thiên phú dựa vào dự phán hành động của đối phương quy tích rốt cục thành công công kích được đại lang bất quá cùng vừa rồi chỉ thương như nhau viêm long băng đồng dạng là không có thể gây tổn thương cho đến lớn lang mảy may tên ngu xuẩn phải dựa vào loại trình độ này lực lượng cũng muốn khiêu chiến thần sao đại lang nhìn diệp khai thân thể lần thứ hai thành lớn đồng thời trên người bắt đầu phát ra bạch quang thân thể đang phát sáng chẳng lẽ nó thực sự là thần hóa thân liền tựa như trong truyền thuyết như nhau dáng người huyện như n g u y ệ t quang giống sáng tỏ đó là trong truyền thuyết thần thú đại lang chân chính là rắn g rớp a bao thất thanh hô ỏ rồ x i ma nhìn bạch lang nhãn thần sắc bén hữu thủ lạng yên nắm chặt ngươi xem thật kỹ một chút đi thiên mệnh c h i tử nhân loại sở tạo nghiệp trướng chiến tranh lịch sử còn có chiến tranh kia là như thế nào ăn mòn đại địa đấy đại lang trên người bạch quang đ ố n g nhiên là tăng mạnh k i a sáng trói mắt trong nháy mắt đem diệp khai thôn p h ệ đợi diệp khai phục hồi tinh thần lại thì phát hiện mình đã không ở bắc nha sơn thượng mà là di động ở giữa không trùng dưới chính phát sinh một cuộc chiến tranh lúc này bên thai vang lên đại lang thanh n h ắ của nhìn thấy đi đây là loài người chiến tranh để thủ thắng nhân loại luôn luôn hy sinh tự nhiên dung hỏa tướng thảo mộc cùng động vật đều l ố t rụi lợi dụng thủy công làm cho dòng nước tràn lan cướp đi rất nhiều sinh mệnh thậm chí ngay cả đại địa đều lọt vào phá hư khơi mào phân tranh đúng là nhân loại những thứ này sâu nặng tội nghiệt sẽ cấp đại địa mang đến càng thêm thai hỏa thật lớn nhưng lại tùy ý đem đây rộng vô biên đại địa làm của riêng vì bảo vệ nó mà hai bên tàn sát nhân loại là ngu xuẩn cỡ nào cùng buồn cười ta đã năm lần bảy lượt địa khuyên can qua là đại địa dựng dục nhân loại nhưng nhân loại lại nhưng muốn chọn phân tranh luôn luôn không ngừng để cho ta thất vọng ta vẫn nhẫn lại nhưng trải qua vô số biến thiên cùng gian nan sau khi ta rốt cục lĩnh mộ được ở trên vùng đất này nhân loại dù chỉ có tồn tại cần phải thiên mệnh tại sao phải tuyển c h á n ngươi còn muốn cùng thần đối chiến thực sự là rất n g ạ m ạ ta ở nơi này đem ngươi cùng đồng bạn của ngươi cùng một chỗ tiêu diệt đi phải không ngươi nói rất đúng có lẽ đối với toàn bộ tự nhiên mà nói loài người tồn tại cũng không phải là cái gì chuyện tốt nhưng nhưng đây cũng không thể trở thành cướp đi nhân loại sinh mạng lý do tránh đáng nhân loại sau này muốn từ nhân loại bản thân quyết định nói cách khác muốn từ ta quyết định diệp khai dừng một chút nhìn bạch lang khoe miệng dương lên nụ cười khó hiểu còn có chính là ngươi lầm một điểm không phải là thiên mệnh đã chọn ta mà là ta lựa chọn thiên mệnh c á i c h ả y c á i cối ngươi cũng chỉ là một người còn muốn giáo hấn ta sao để ta dùng của ta lợi s ỉ đem ngươi cùng ngươi ngạo mạn cùng một chỗ xé rách đi đại lang hung ác tiếng nói vậy hãy để cho ngươi xem một chút ta cái này con người thực lực đi diệp khai không yếu thế chút nào nhìn đại lang k h ẽ cười nói đấu chuyển tinh di diệp khai phát hiện mình vừa về tới bắc nha sơn không có thể hắn cho tới bây giờ liền không hề rời đi quá duy vừa phát sinh biến hóa một điểm chính là a báo cùng họ rổ s ỉ mà đều đang là đang ngủ không chỉ là bọn hắn ngay cả bầy sói cùng quanh thân sinh vật cũng đều là đồng dạng đang ngủ nếu như diệp khai đường nhìn rộng lớn hơn một ít chính là sẽ phát hung nô vương đình cùng quân phản loạn giao chiến đội ngũ cũng đang ngủ cả vùng thượng sinh vật đều là đang ngủ chỉnh ca thế giới cũng chỉ còn lại có diệp khai cùng đại lang như thế một người một thú chưa xong còn tiếp chương 293, t h u la vương người lần thứ hai trở về chương 293, t h thu la vương người lần thứ hai trở về để ngươi thấy diện mục thật của ta đi như vậy ngươi thì sẽ biết ngươi là tuyệt đối không thắng được ta ta là vĩ đại đại điệu ý chí là bị nhân loại sùng bái sau lưng trong hư không đ ố n g nhiên huyễn hóa ra một người to lớn mặt người dạng không rõ sở dĩ gọi mặt người là bởi vì cặp mắt kia cùng mũi đích đích xác s ắ c là nhân loại dạng đại lang đại điệu chi thần sao diệp khai ngẩng đầu nhìn cái này to lớn mặt người thấp giọng nỉ non nó nói đại lang là của ta thế thân nó bất quá chỉ là cái người hầu ý chí của ta đi qua cự lang thân thể đến nhắn nhủ Ở đại địa đàn sinh tri h nhất thể, ì vì đã đại địa đây có ta, ta t là đại địa là nhất thể, vì vậy ê n mặt đất sở s n h v ậ thần đều nằm ở trong lòng bàn n ở tay của ta. của â n loại là gọi ta t h đã r ấ trầm lâu ồ i biết nói người đại tiêu diệt lợi Đại chi mặc muốn dám đảm làm có chính xác có can cơ của có của dù ta ta thể ta ta thì t địa, địa không không, như nhưng hắn. h nếu bẩn quyền vậy là, n t r ầ giọng nói người muốn tiêu diệt đối tượng là chỉ nhân loại sao diệp khai khỏe miệng hơi d ơ lên vi trào phúng đúng nhân loại là ta đản sinh ở trên mặt đất phân thần nhưng nhân loại nhưng bởi vì ta ác phá hủy đại địa cũng khiến cho trên đời này còn lại sở sinh vật cũng dần dần tiêu vong chẳng lẽ không đúng như vậy phải không đến từ dị thế giới thiếu niên đại đ ị a c h i thần mở miệng chất vấn ngay cả ta đến từ dị thế giới đều biết nha có chút ý nghĩa diệp khai nhìn cổ ý c h i này mở miệng cười nói ta bây giờ muốn biết đến là ngươi còn biết chút gì đại lang không đúng đại đ ị a c h i thần ta đã nói rồi chuyện trên đời này tận nằm ở trong lòng bàn tay của ta ta biết xa so với ngươi tưởng tượng còn nhiều hơn đã từng có cổ càng cường đại hơn ý chí muốn để cho ta rời đi nơi này thế nhưng để cho ta cự tuyệt ta nghĩ chỗ đó liền thế giới đang ở được rồi như vậy hiện tại đến từ dị thế giới thiếu niên a nên ngươi trả lời vấn đề của ta ngươi có thể chắc chắn sự lo lắng của ta liền là sai lầm sao đại địa chi thần nhìn diệp k hai trầm giọng nói không ngươi nói rất đúng nhân loại quả thực phá hủy tự nhiên đối với lần này ta không lời nào để nói không chỉ có như vậy nhân loại còn là một thích tự giết lẫn nhau chủng tộc dừng một chút diệp khai bỗng nhiên n ở nụ cười tiếp tục lái miệng nói ích kỷ tham lam ghen ghét loài người trong khoảng thời gian ngắn đếm đều đếm không xong nhưng ta muốn nói là nhân loại cũng không phải tất cả đều là như vậy phát giác như vậy không đúng muốn đường đường chính chính sống s ó t xếp đặt người hợp lý còn có rất nhiều là thế này phải không bất quá ngươi nghĩ thế nào nói đều có thể thiếu niên a ngươi vì sao khư vãng hung nô nơi còn không phải là vì chiến tranh mà muốn vợi mộ quân đội của mình mặc dù là đánh đại nghĩa chiêu bài chiến tranh nói cho cùng cũng không phải là tàn sát lẫn nhau lẽ nào để bản thân tư d ụ n g phải hy sinh này thân ở biến cảnh quá bình tĩnh sinh hoạt mọi người sinh mệnh sao đại đ ị a chi thần nhìn t r ầ m t r ầ m dược hai lớn tiếng quát to coi từng tánh mạng con người như vải rách giống dùng qua liền vứt đi là không có tư cách đi đàm luận loài người hiền lành ngươi nói cái gì ta chỉ nói nhân loại cũng không phải là đều là như thế ta nhưng chưa từng có nói mình là một người tốt chỉ bất quá ta nhưng nguyện ý tin tưởng trên đời này có người tốt tồn tại ta cũng nguyện ý vì này là một sự tình nếu như ngươi thực sự biết tất cả mọi chuyện nên hiểu ta chuyện cần làm còn là nói ngươi liền thực sự như thế căm hận nhân loại d i ệ p khai cười hỏi ngược lại đúng ta không ủng hộ các ngươi nhân loại loại sinh vật này nên bị triệt để tiêu diệt mới đúng đại đ ị a c h i thần không chút do dự b ă n g lãnh đáp lại như ngươi vậy vẫn tính là thần sao diệp khai mở miệng hỏi thần bất quá là nhân loại sáng tạo ra được giả tưởng mà thôi ta là đại đ ị a ý chí cũng không phải là vì thủ hộ nhân loại mà tồn tại ngươi mau rời đi đ â y đi thiên mệnh thực lực của ngươi ta đã biết bằng ngươi bây giờ là không có khả năng chiến thắng ta đại đ ị a c h i thần r ố t cục hạ sau cùng thông cáo không thử một chút làm sao sẽ biết đây thực sự là thật đáng buồn vậy ngươi ở nơi này trong thống khổ hào hào thanh tỉnh một chút đi vừa dứt lời đại lang lại biến mất ở diệp khai trước mắt tốc độ dĩ nhiên so với trước kia còn nhanh hơn phân lúc này đây diệp khai cho dù bằng vào khí cơ tập trung cùng chiến đấu trực giác sớm dự phán cũng rất khó bắt được đại lang cùng đừng nói chiến thắng đó không được trong chốc lát diệp khai trên người chính là thêm rất nhiều vết thương máu chảy rầm rề máu tươi từ vết thương không ngừng chảy ra đúng rơi xuống trên mặt đất hội tụ thành một người vũng máu xem ra đi ra nơi này đi đại lang ở đại đ ị a c h i thần g i a mệnh lệnh đình chỉ công kích nếu không chữa trị như vậy s u ấ t huyết không bao lâu sẽ muốn mạng của ngươi chiếm được lực lượng của ta đại lang là không có khả năng thua khiến nhân loại n g ư ờ i chính là bông tha nhanh lên một chút ly khai người này đi thiên mệnh chỉ từ vừa mới bắt đầu ngươi nghĩ dùng thân thể của nhân loại đi cải biến thiên mệnh liền là không có khả năng không còn không có kết thúc đây diệp khai n ế t miệng gian nan cười nói tốt như vậy ấy ư tái chiến tiếp ngươi chắc chắn phải chết chẳng lẽ nói ngươi sẽ không sợ từ sao đại điệu c h i thần lần đầu bắt đầu tránh thức nhìn thẳng vào khởi người thiếu niên trước mắt này lại nói tiếp tránh thức coi như ta cũng đã không hề xem như là tiêu chuẩn loài người diệp khai ngẩng đầu nhìn đại lang sau lương đạo kia ý chí đông nhiên mở miệng nói ngươi mới vừa nói tưởng dùng thân thể của nhân loại đi cải biến thiên mệnh là chuyện không thể nào đi trung quy là bởi vì quá nhỏ yếu đi cùng hắn là thân phận gì lại có quan hệ gì như vậy như vậy thì như thế nào diệp khai bỗng nhiên cả tiếng cười như điên đồng thời n h ấ t ngập trời lệ khí từ trong thân thể hắn hoàn toàn thả ra ngoài không phải là cái loại này hư vô phiêu m i ể u khí mà là thật thật tại tại có thể thấy màu tím đen khí tức nay cổ màu tím đen khí tức càng ngày càng nồng đậm hoàn toàn đem diệp khai bao vây lại chỉ thấy đoàn kiêm màu tím đen khí thể như là một người kén tầm giống đem diệp khai túi ở chính giữa na nhan nhân vật nồng nặc đều nhanh tích xuất m ặ c thủy đến năng lượng màu tím đen khí thể chậm rãi tiêu thất như là được vật gì vậy hấp thu mà lúc này đại địa c h i thần mới chính thức thấy rõ ràng diệp khai lúc này chân chính dáng dấp chỉ thấy diệp khai lúc này thân hình tăng vọt cả người che lấp một bộ hung ác áo giáp đỏ tươi dường như muốn nhỏ máu đi xuống bên hông trang bị một thanh trường đao tóc cũng là tùy theo biến thành đồng thời nhuộm thành đỏ thấm màu máu tùy phong lay động một đôi u hắt thâm thúy đôi mắt phảng phất không có bất kỳ cảm tình lại trở về nga ô thấy diệp khai bây giờ dán g dấp đại lang phảng phất đã bị cái gì kích thích giống như vậy đông nhiên là hướng về phía diệp khai gầm h ế t lên coi như thế thân cự lang dĩ nhiên tránh thoát k h ô n g chế của ta chẳng lẽ nguyên bản đã bị ước chế thú tính bởi vì nay nhỏ lệ khí cùng ma tính mà thức tỉnh rồi đến đây đi đại lang đến đây đi đại địa c h i thần ta đây liền cho các ngươi xem là một m cải biến nên có dạng diệp khai nết miệng cười nói chưa xong con tiếp chương 294, t r i ã thú cuối cùng là dã thú chương 294, t r i ã thú cuối cùng là dã thú diệp khai d ư ơ n g mắt nhìn trước trong hư không đại địa chi thần hư ảnh trong mắt đen nhánh tiệm ả n lộ ra huyết hồng diệp khai có thể cảm giác được bản thân sợ là bị hoàn toàn tu la hóa ảnh hưởng mới có ta không khống chế được sát ý trong lòng nhưng mà dã thú một khi bị thả ra ngoài muốn một lần nữa răm giữ đó là khó càng thêm khó đây cũng là diệp khai bình thường vẫn không muốn đi vận dụng c ủ a lực lượng này nguyên nhân dù sao lấy hắn hôm nay thân thể vẫn chưa thể hoàn toàn thích đứng bản thân từ t r ư ớ c cổ lực lượng này nhưng đối với trước mặt là vị thần linh như vậy tồn tại liền không được phép diệp khai có nửa phần sơ xuất sát khí bắt đầu ở diệp khai quanh thân ngưng kết ngay cả không khí bốn phía đều là được huyết hồng nhộn dần đại lang dù sao cũng là g i á thú ở mãnh liệt như vậy sát khí dưới sự kích thích rốt cục đưa nó ẩn nút vẻ này thú tính cấp hoàn toàn kích thích ra đến lần đầu thoát ly đại địa chi thần không chế tự hành hướng diệp khai phát động công kích chỉ thấy đại lang rít gào một tiếng một người bay vọn thân thể to lớn chính là nhanh như tia chớp xuất hiện ở diệp khai bầu trời sắc bén vô cùng móng đuốt không lưu tình chút nào hướng diệp khai đập xuống giữa đầu cong một thanh màu máu đỏ viêm nhận đột nhiên xuất hiện trực tiếp là đối với chém ở đại lang thiết trào trên phóng x u ấ t trói thai sắt thép và tràng thanh đã bị tu la hóa ảnh hưởng ngay cả viêm long bát vũ cũng là phát s a n h biến hóa hết thể hỏa diễm nhan sắc đều là biến thành huyết hồng phản phất đây mới thật sự là hồng liên nghiệp hỏa giống như vậy đốt sạch vạn vật hòa tinh về ra to lớn phản chấn chi lực làm cho diệp khai hai chân thật sâu lâm vào đại địa c h i t r ù n g bất quá đại lang cũng không tiện quá viêm nhận chỗ giao tiếp bị mau cháy đen máu thịt bé bét đây là diệp khai công kích lần đầu có hiệu quả nhất kích phải không đại lang lập tức là kéo dài khoảng cách hướng phía diệp khai gào chấm t h ấ p trước thân thể to lớn đây lại phản phất biến thành cồn phong bắt đầu vây bắt diệp khai cấp tốc chuyển lấy phân chuồng g ớ i đến Muốn ố bằng vào t cũng độ, đã tìm ra ta kẽ hở ấy, ừ, xuất sinh này còn thật thông bắt minh Viêm ra nha, đã như vậy. Diệp Khai kẽ khẽ hở sinh như ấy này Diệp cười nói. còn Long vậy. v Huyết viêm kết viêm v giới, i ê Diệp Khai quanh thân n b ỗ nhiên là tạo thành một người to lớn hỏa diễm kết giới, cùng vốn là tạo một to kết chính ù n vốn viên đồng, này g là lúc bất đây ỏ đỏ a lửa diễm giới thượng bám vào lực phá hoại kinh người bám màu đỏ ngòm. kết thượng ngọn Cũng phá h vào lực c là viên không hề chỉ là phòng thủ chiêu thức mà là biến thành công phòng nhất thể quả nhiên đại lang cảm thụ được kết giới thượng luồng ngọn lửa màu đỏ ngòm này uy hiếp dừng bước tức giận hướng diệp khai rít gào một tiếng nhìn diệp khai làm người ta ghét tiếu kiểm như là đã bị cái gì vũ nhục giống như vậy đ ồ n g nhiên chỉnh thân thể nhanh như tia chớp hướng phía diệp khai phong đi hữu c h ả o không sợ hai chút nào hướng phía kết giới vô tới Cong! đại lang một c h ả o này cự nham đều có thể đơn giản đập nát cũng không phá được diệp khai cái này hỏa diễm kết giới ngu xuẩn x u ấ t sinh chỉ bằng bản năng hành sự các ngươi quả nhiên chỉ xứng đem một người xúc sinh trong hư không đại đ ị a chi thần to lớn s o n g nhãn đ ỗ n g nhiên bắn ra lưỡng đạo cường liệt đích quan g mang quan g mang trực tiếp bắn tới đại lang trên người đại lang lập tức là phát sinh thống khổ tiếng gầm gư diện mục hung ác b ắ p thịt toàn thân cầu kết biến lớn đằng đăng một vòng nguyên bản còn có một tia linh tính đôi mắt cũng rốt cục hoàn toàn ảm đạm xuống xem ra rốt cục được đại đ ị a chi thần hoàn toàn tiếp quản g i ã t h ú sở dĩ cuối cùng bị loài người đánh bại là bởi vì nhân loại hiểu được tự hỏi hiểu được lợi dụng các loại thứ có thể lợi dụng bao quát thiên thời địa lợi chế tạo võ kỳ thiết chí bẩy dập v â n v â n bởi vậy thế giới chúa tể mới có thể là thân thể cơ năng kém xa các loại g i ã thú người đến nếu như g i ã thú có loài người tư tưởng không là có thêm so với nhân loại tân tiến hơn tư tưởng như vậy nhân loại duy nhất ưu thế chính là không còn sót lại chút gì có thể suy ra loại này g i ã thú sẽ là đáng sợ dường nào diệp khai trước mắt đầu này đại lang chính là loại tình huống này có đại địa chi thần tư tưởng tuyệt thế h u n g thú được đại địa c h i thần tiếp quản thân thể sau khi đại lang không hề mủ quáng phát động công kích mà là linh xảo sau này nhảy cùng diệp khai mở ra cự ly vòng quanh diệp lái đi một vòng sau khi mắt đ ố n g nhiên sáng ngời nguyên lai là loại này cơ chế phát minh chiêu thức kia người là coi như có chút hơi thông minh thế nhưng cũng dừng ở đây đại lang trầm giọng nói chỉnh thân thể lần thứ hai xuất kích mà lần này nó không còn là lung tung công kích mà là đem mục tiêu công kích toàn bộ tập trung ở hỏa diễm kết giới mấy người đốt ở đại lang cùng phong bạo vũ như vậy mánh liệt oanh kích hạ diệp khai hỏa diễm kết giới không ngừng thu nhỏ lại mắt thấy lập tức liền muốn cao phá diệp khai đều là có thể liếc mắt khán phá viên nhược điểm như vậy kết giới nhược điểm được đại địa c h i thần phát hiện tự nhiên đã ở diệp khai như đã đoán trước chỉ là không nghĩ tới thời gian sẽ đến được nhanh như vậy mà thôi đại lang thiết chảo một lần cuối cùng hướng lên hỏa diễm kết giới oanh khứ chỉ cần đem sau cùng viên này hỏa cầu nổ nát hỏa diễm kết giới chính là tự sụp đổ nhưng vào lúc này hỏa diễm kết giới dĩ nhiên là bản thân tiêu thất đại lang một chảo này không có chút nào ngăn cản dĩ nhiên trực tiếp đánh vào diệp khai trên người to lớn móng bướt dĩ nhiên trực tiếp quắn xuyên diệp khai cái bụng đại lang hiển nhiên không ngờ rằng loại tình huống này một đôi đồng linh như vậy mắt to trùng tràn đầy vẻ khiếp sợ nó hiển nhiên thật không ngờ công kích của mình sẽ dễ dàng như vậy trúng mục tiêu chỉ là lúc này vốn nên thống khổ vạn phần diệp khai chảy máu khoe miệng cũng dương lên nụ cười khó hiểu h a rốt cục bắt được ngươi hòa diễm kết giới đương nhiên sẽ không bản thân tiêu thất đây hết thể bất quá đều là diệp khai an bài m à thôi đại lang tốc độ thật sự là quá mức kinh người có đại địa chi thần thần lực ra thân dưới tình huống cho dù là diệp khai cũng rất khó đuổi theo càng không cần phải nói dành cho đả kích trí mạng tưởng phải bắt được đối phương chỉ có dựa vào diệp khai loại phương pháp này d ĩ tự thân làm ngồi d ĩ tự thân vì lao lung x o á t x o á t diệp khai hai tay dùng lực một bài trực tiếp đem đại lang chân trước bẻ gãy được rồi đại lang mặc dù là ngươi thế thân nhưng là vẫn có nhục thể mặc dù là nó không hề sợ quyền đả bất tử c h i thần nhưng mấu chốt vẫn ứng với phổ thông sinh vật không giống còn có chính là trong cơ thể phế phủ không có khả năng cũng cùng thân thể giống nhau làm được đau thương bất nhập đi d i ệ p khai cười cười toàn thân ngọn lửa màu đỏ ngòm đại thịnh cuối cùng toàn bộ hóa thành một đạo huyết sắc viêm tiến trực tiếp từ đại lang chân trước miệng vết thương rót vào kỳ thể nội thật là đáng sợ thiếu niên mặc dù thân thể được đại lang móng nuốt đâm xuyên qua nhưng hắn vẫn c ố nén đau nhức hoàn thành kế tiếp một loạt công kích loài người ý c h í lực lại là cường đại như vậy thậm chí ngay cả được trao cho thần lực đại lang đều bị hiện vượt qua trong hư không đại đ ị a chi thần nhìn chăm chú vào diệp khai cảm thán nói lúc này đại lang toàn thân các nơi đều là buộc phát ra mánh liệt ngọn lửa màu đỏ ngòm do nội nhi ngoại n trong nháy mắt đem nuốt hết tiếng kêu thảm thiết thê lương quanh quẩn ở toàn bộ bắc kỳ bạ trên dãy núi khoảng không đợi cho hỏa diễm hoàn toàn tán đi là đại lang thân thể lần thứ hai biến trở về thì ra là không đi m lại cùng diệp khai lúc trước nhìn thấy bất luận cái gì một con cự lang không có bất kỳ phân biệt đây là đại lang coi như thế thân cự lang tướng mạo sẵn có đi diệp khai ngẩng đầu nhìn đại địa c h i thần mở miệng nói đúng g i ã thú trung quy vẫn là g i ã thú cho dù là bao vây lấy thần ngoại uy y ở đại địa c h i thần trầm giọng nói chưa xong con tiếp chương hai trăm chín mươi lăm ngươi đừng khóc chương hai trăm chín mươi lăm ngươi đừng khóc tuyệt đối thế giới an tính trong một người một thần cứ như vậy rằng có bọn họ trung gian bộ kia cự lang thi thể phảng phất chính là sở hà hán g a n giới đưa bọn họ tách ra phân biệt rõ ràng còn muốn tiếp tục không diệp khai ngẩng đầu nhìn đại địa c h i thần liếm môi một cái khẽ cười nói tu la hóa sao đích diệp khai trong lòng vẻ này hiếu chiến thị sát xung động càng phát rõ ràng loại này không nhận thức được cải biến có thể ngay cả chính mình cũng không có phát hiện tuy rằng ta không thích nhân loại nhưng có một chút thì không cách nào phủ nhận chính là cái này thế giới chống chế là nhân loại các ngươi ngươi biết tại sao không đại đ ị a chi thần không để ý đến diệp khai khiêu khích ngược lại là ném một vấn đề cấp diệp khai diệp khai cũng không trả lời bởi vì hắn biết đối phương sẽ cho hắn đáp án như ngươi vừa rồi sở kiến g i ã thú một ngày dãy phục tùng công xiềng sẽ gặp thuận theo bản tính làm nhân loại kỳ thực cùng g i ã thu không giống trừ hơi có chút ở ngoài điểm nào nhất đó chính là tỉnh lại bản thân cũng chính bởi vì vậy nhân loại tài năng mới có thể sáng tạo văn minh tuy rằng ta không biết ngươi cổ lực lượng này đến tột cùng từ đâu mà đến thế nhưng ta phải nói cho ngươi chính là ngươi ở đây vận dụng cổ lực lượng này đồng thời nó đã ở ăn mà ngươi nếu như ngươi tiếp tục như vậy nữa một ngày nào đó sẽ biến thành từng trích biết vâng theo bản năng hành động g i á thú đại điệu t i thần nhìn thẳng diệp khai ánh mắt trầm giọng nói ngay cả vận mạng của mình cũng không thể chống chế người là đúng là không có tự do có thể hưởng thụ nếu quả thật có một ngày ta vô pháp chống chế lời của mình ta c à n nguyện trầm luân Các n g ư ơ i cho là ta là vận mệnh c h i tử trên thực tế ta bất quá là ở sáng tạo t r ú c với vận mạng của mình mà thôi diệp khai không nhường chút nào mà nhìn đại địa c h i thần n h t miệng cười nói ha ha ha có ý tứ nguyên lai còn có người giống như ngươi loại tồn tại đừng quá kiêu ngạo đến t ừ dị thế giới thiên mệnh c h i tử ta nhưng còn không có tán thành con ngươi ta chờ ngươi phân đáp q u y ể n đến tột cùng là sáng tạo còn là hủy diệt trên bầu trời đại địa c h i thần hư ảnh dần dần tiêu tán ngay tại lúc đó một đạo thánh khiết bạch quang rơi xuống từ trên không diệp khai thân thể dần dần được bạch quang vây quanh đôi mắt đỏ như máu dần dần nhạt đi cho đến biến trở về thuần túy hắc đầu kia lay động đỏ như máu tóc dài chậm rãi rút ngắn đồng thời máu đỏ màu tóc cũng là dần dần rút đi diệp khai có thể rõ ràng cảm giác được trên ngực thương đang dần dần khép lại không chỉ có như vậy ngay cả hoàn toàn tu la hóa sở sản sinh phụ diện ảnh hưởng cũng là dần dần tiêu tán đây đạo bạch quang thật sự là quá không thể tư tuy rằng không thể cùng luân hồi không gian chỉ r ũ ánh sáng so sánh với nhưng cũng đã thập phần rất giỏi không hổ là một cá vị diện chống chế nên có thực lực thượng thương thế diệp khai căn bản không dùng đại địa tri thần xuất thủ a tu la vốn là được xưng chính mình bất tử tri thân trong truyền thuyết cường đại a tu la vương thậm chí có tích huyết trọng sinh năng lực chỉ là nội tại tinh thần trên linh hồn các loại phụ diện ảnh hưởng thì không phải là diệp khai có thể giải quyết được lần này còn có từ đại địa tri thần xuất thủ g i ú p một tay nếu không kết quả sợ là khó lường đại đ ị a c h i thần sự tình cuối cùng cũng có một kết thúc mặc dù cũng chưa từng xuất hiện được diệp khai mãnh liệt chấn động thu phục tình huống nhưng tối thiểu đại đ ị a c h i thần cho diệp khai một cái cơ hội một người chống chế thế giới này đích cơ hội theo đại đ ị a c h i thần ly khai nguyên bản dừng lại thế giới rốt cục lần thứ hai khôi phục bình thường mới vừa mới đến đ ấ y làm sao vậy đại lang đâu rồi bầy sói đâu rồi diệp đại ca a bao đưa thay s ở s ở đầu nghi ngờ nói đi nha đi a báo nghĩ có chút m ạ c danh kỳ diệu bất quá cũng không có đi miệt mài theo đuổi đúng đi nha được rồi chúng ta kế tục chạy đi đi hy vọng còn kịp diệp khai mở miệng cười nói vừa rồi đến tột cùng chuyện gì xảy ra họ rồ x ì mạt một cái lắc mình đi tới diệp khai bản thân đưa tay ngăn lại diệp khai lối đi dĩ họ rồ x ì mạt thực lực tự nhiên là cảm nhận được mới vừa rồi thân thể trong sát na không khỏe thời gian đình chỉ đối với a báo loại này phổ thông nhân tự nhiên không thể nhận ra thấy mà thực lực đến rồi trình độ nhất định đối với với thân thể của chính mình trưởng khống lực đến rồi mức nhất định thì vẫn có thể nhận thấy được trong đó sự sai biệt rất nhỏ mà loại thân thể mình không bị trưởng khống cảm giác làm cho họ rổ xì mà trong lòng rất cảm giác khó chịu đồng thời cũng kích hiện trong lòng nàng lòng hiếu kỳ mãnh liệt thời gian đình chỉ còn có tiểu hài tử phải ngoan nếu có lần sau nữa ta đã có thể đánh cái mông ngươi diệp khai thân thủ đặt tại họ rồ xì ma rực trên đầu xoa xoa khẽ cười nói dẫn đầu đi phía trước phương đi đến thời gian đình chỉ thế giới này lại có nắm giữ thời gian pháp tắc tồn tại thực sự là làm cho người rất hưng phấn bởi kích động họ rồ xì ma rực toàn thân đều là run rẩy nàng trước đây sở dĩ nguyện ý theo diệp khai ra liền là muốn nhìn một chút bên ngoài rộng lớn hơn thế giới kiến thức đằng nhiều hơn mình chưa từng thấy qua đích sự vật tóc dài che khuất họ rồ xì ma r dung nhan Thấy thân thể, rất không hình hơn không dạng, nữa Jun ngừng rõ lắm làm dễ cảm h hiểu thí như o sai. Nói thí dụ như đứng ở một bên A đứng a bên một dụ ở báo. tình a báo tiểu tử này còn tưởng rằng họ rồ si mãs cấp diệp khai sợ quá khóc mà họ rồ si mãs cũng không để ý tới a báo ngược lại là miệng lẩm bẩm t r ư ớ c cùng sau l ư n g diệp hai hướng bắc nha sơn mạch một đầu khác đi đến chỉ chưa a báo một người đứng tại chỗ không rõ nội tình 16.16. 16. hung nô dũng manh thiện chiến kỵ mã dân tộc tự hán trước kia tần triệu bắt đầu chính là coi như bắc phương địch nhân làm người quen thuộc dị tộc đối với không am hiểu kỵ mã tác chiến tần cùng hán vô cùng cường đại hung nô kỵ binh kẻ khác nghe ngóng táng đảm tự mình tần thủy hoàng bắt đầu dựng nên tạo vạn lý trường thành chính là do với e ngại hung nô q u á y nhiễu mà lúc này trên đại thảo nguyên cái này dũng manh thiện chiến dân tộc địch nhân đúng là bọn họ bản thân vô luận là hung nô vương đình còn là phản nghịch liên minh thiên không nhuộm thành hoàn toàn đủ ám rõ ràng cho thấy bạo vũ khúc n h ạ t dạo chỉ là song phương căn bản không có chịu ảnh hưởng chiến sự trái lại càng thêm thảm liệt song phương trận doanh bầu trời liên tục có xèo xèo xèo tên hạ xuống chiến trận trước tiếng hô d ế t rung trời đao quang như tuyết máu tươi khắp nơi đều là hai bảy người quên sống chết chém giết theo thời gian trôi qua trên chiến trường thi thể càng ngày càng nhiều càng điệp càng cao đây đám phản nghịch lại vẫn c ả m phản kích hung nô đan vu tức giận nhìn phản nghịch đại quân ở trong lòng hắn những thứ này phản tặc nên đứng ở nơi đó xếp thành hàng ngoan ngoắn để cho bọn họ chém giết hung nô dân phong vốn là b i ể u hãn bởi vậy trận chiến đấu này có vẻ phá lệ thảm liệt nếu như lại như thế tiếp tục nữa vô luận phương đó đạt được thắng lợi kết quả của nó cũng sẽ chỉ là thẳng thắng đến lúc đó chính là mất đi diệp khai mục đích của chuyến này đúng lúc này trên bầu trời đ ố n g nhiên một đạo thiểm điện đánh xuống ẩm tất cả mọi người là bị thiên uy thuyết phục không tự chủ ngừng lại hướng điện quang ra nhìn lại bọn họ trong lúc mơ hồ thấy một bóng người từ điện quang trung đi ra sau người còn theo hai cái tiểu hải tử một màn này ở đây hung nô bọn lính đời này đều sẽ không quên hơn nữa ngày sau ngày hôm nay phát sinh một màn này sẽ ở người hung nô chúng không ngừng chuyển x u ố n g chọn đời lưu truyền xuống chưa xong c ò n tiếp chương 296, trăm c mươi s ỏ rổ xị mạt h ủ lĩnh chương 296, trăm c mươi s ỏ rổ xị mạt h ủ lĩnh xem ra còn là đổi kịp ở thi thể đầy đất như luyện ngục trên chiến trường diệp khai giống như tại chính mình đỉnh v i ệ n vậy lửng thương đi tới trung ương chiến t r ư ợ mở miệng khẽ cười nói mà lúc này hung nâu ngươi rốt cục từ lúc ban đầu trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại vô luận là hung nô vương đ ỉ n h còn là phản quân liên minh nhìn diệp khai trong ánh mắt của đều là tràn đầy nồng nặc địch ý không có lý do gì khác diệp khai là một hán nhân từ tân đến hán hung nô cùng hán nhân trong lúc đó mâu thuẫn vẫn dù chỉ yên tĩnh quá cho dù là đan vu hướng hán trong đoạn thời gian đó mâu thuẫn vẫn như cũ tồn tại hán nhân đi chết đi bởi t h á c bạc giã nguyên nhân quân phản loạn mặc dù đối với hán vẫn như cũ tâm tồn vật ách tắc nhưng tối thiểu sẽ không giống trước đây giống nhau đem coi là r a xúc xúc sinh hoặc là hồng hoang manh thú nhưng hung nô vương đình tự bất đồng tứ đan vô cùng hàn toại cấu kết phát động vài lần công thành sự kiện liền đó có thể thấy được bọn họ đối với hán nhân địch ý là mãnh liệt dường nào trước đây đôn hoàng quận thành như thế nào một bộ nhân gian luyện ngục cảnh tượng bởi vậy bọn họ không chút do dự chính là phát động công kích đối với bọn họ mà nói một người hán cánh mạng người sợ là giống như ngưu dương không sai biệt lắm g i ế t hung nô vương đình lúc đầu các kỵ binh thậm chí không để ý đến diệp khai mà là bay thẳng đến quân phản loạn kế tục phát động trùng kích ở trong mắt bọn họ diệp khai giống như một con kiến không sai biệt lắm nghiền chết là được đinh hai nhức gót tiếng giết chung cả vùng cũng vì đó run run thấy hung nô vương đình động tác quân phản loạn cũng là không cam lòng tỏ ra yếu kém tương tự là làm ra p h ả n kích nhất kỵ binh cơ loan đao nghênh liễu thượng khứ một người hán nhân tánh mạng ở trong mắt bọn hắn đồng dạng không coi là cái gì hai cổ kỵ binh dường như dòng nước lũ như nhau quần c u ộ n tới gần mà diệp khai liền đứng ở vòng xoáy trung ương mà khi hai cổ dòng nước lũ gặp nhau trong nháy mắt đ ỗ n g nhiên là phun ra đại cổ huyết hoa nhất thời có hơn trăm người từ trên ngựa ngã xuống ngồi xuống mã thất đồng dạng là cũng nằm ở đ ị a có hung nô vương đình cũng có quân phản loạn s á t ý ba động có đôi khi vẫn là hết sức dùng được rất có loại vương bá chi khí vừa ra địch nhân tất cả đều quỳ sắt tức coi cảm diệp khai khỏe miệng hơi d ơ lên khẽ cười nói xem ra đại địa c h i thần nói thật là có vài phần đạo lý a có vài người kết quả lại chính là thiếu nợ giáo dục a ở đây giao cho ta đi một đạo trong t r ẻ o nhưng lạnh lùng thanh âm của từ diệp khai vang lên bên thai đồng thời một người kiểu tiểu bóng hình x i n h đẹp từ diệp khai phía sau lao ra đồng thời một cái mười mấy trượng lớn cự xà đ ố n g nhiên đột nhiên xuất hiện to lớn thân rắn hung hăng phát ở đại địa c h i thượng phát sinh dường như như sấm rền nổ vang dết h a i họ rồ xị ma đứng ở cự xà trên đầu túi đầu nhìn diệp khai lạnh lùng mở miệng nói bắt giặc bắt vương diệp khai cười trả lời đã có người xuất thủ như vậy diệp khai cũng rơi cái thanh nhàn vốn là dự định đem a báo kéo đến bên người bảo hộ cũng phát hiện đối phương chẳng biết lúc nào đã đến quân phản loạn quân trận chung lúc này đang cùng những hung nô đó ngươi mở miệng giải thích cái gì trái lại họ rồ xì mạt bên này có cự xà ban chợ qua trong giây lát họ rồ xì mạt liền thành công mở ra liều nhất điều rộng đường hầm lớn hơn mười người hung nô vương đ ỉ n h kỵ binh cả người lẫn ngựa đều là cấp cự x a nuốt vào đối mặt loại quái vật này cho dù là hung hãn hung nô rốt cục cũng là sinh ra sợ hãi bán một ít không để ý chút nào chiến trận trước kêu t h ả g thiết hung nô vương đ ỉ n h hậu phương một người lanh khóc vô tình thanh âm của liên tiếp vang lên sau một k h ắ c trong không khí chính là chuyển đến c u n g tiễn phá không phát ra bén nhọn minh hưởng vô số tên dường như mưa xa hướng phía cự xà trên đầu họ rổ xi、si、m à t vào tới đối mặt khắp bầu trời tiễn vũ ỏ rổ x ì mạt diện vô biểu tình hữu thủ dơ cầm một thanh phong cách cổ xưa trường kiếm chính là đ ỗ n g nhiên ra hiện ở trong tay hắn kiếm dài hai thước bắt thốn đao phong nhìn như xương b ổ phi n lá trong thân đao bộ phận góc dày cầm trôi bộ phận ướt c r h ừ n g bắt thốn dày có bao nhiêu chỗ phân đoạn mà không chân nhẵn tựa như cá sướng s ố n g lưng từ lên tới hạ đô là bạch sắc thanh kiếm này chính là ỏ rổ x ì mạt vũ khí thảo thế kiếm ỏ rổ x ì mạt hữu thủ cầm kiếm không ngừng huy vũ phách chạm tinh thiết đúc thành tên hoặc được rời ra hoặc là bị chặt trùng đều cải biến vốn là phương hướng xoa họ rổ xị mã thân t thể bắn tới cự xà trên người của cự xà lúc này đã sớm nhắm hai mắt lại mà hắn đồng thủy đúc kim loại như vậy thân thể khổng lồ căn bản cũng không sợ loạn tiễn mặt thân tên chỉ có thể ở ngoài thân thượng lưu hạ lần lượt điểm trắng cùng với phát sinh như vậy một hai tiếng ken chen tiếng vang mà thôi họ rổ xị m t mắt lạnh nhìn trước mắt đây hết thảy cũng không nói tiếng nào hắn đang đợi một cái cơ hội một người cung t i ễ n thủ không đương trong nháy mắt đại s a ngầm hiểu ngay đối phương tiễn nang bắn khoảng không chuẩn bị bổ sung tên s á t na hướng phía hung nô vương đình phát động sau cùng trùng phong ở cự xa mà trùng kích vào đám kỵ binh kêu thảm từ trên ngựa ngã xuống cự xa đến mức một mảnh máu thịt bé bét có một thời thời gian dù chỉ bị giết chết tê tâm liệt phế tê trang diện cực độ hỗn loạn bắc nha sơn mạch được đại đ ị a chi thần như thế nhất lộng họ rồ xị ma trong lòng vốn là nín nhất tà hỏa hôm nay thật vất vả bắt được như thế một cơ hội tự nhiên muốn hảo hảo phát tiết một phen thiên quân t r u n g như vào trốn không người loại này lực lượng cường đại khiến cho được a báo trong lòng cảm thấy một chút sợ hãi trong lòng hắn rốt c ụ c ý thức được tiểu cô nương kia cùng mình căn người của một thế giới nhưng trong lòng vẫn không khỏi có chút mất mát nhớ tới ở bắc kỳ bạ trên dây núi nói với họ rổ xi、si、mà được lại nói ngữ a báo đỏ mặt lên đi thẳng đến bên hai theo một loạt lại một bài hùng nâu kỵ binh từ trên ngựa rơi xuống họ rổ xì mà gi khoảng cách trong đại quân đan vu chính là càng gần từng bước mà lúc này hung nô đan vu rốt cục luông cuống vô luận là cự xả còn là cự xả trên đầu họ rổ xì mà g i đều mang đến cho hắn sự uy hiếp của cái chết lên cho ta giết cái quái vật này đan vu đưa tay chỉ cự xả cả tiếng quát lên giết càng nhiều hơn hung nô kỵ binh hướng họ rổ xì mà g phóng đi nhân lực có lúc cuối cùng h u n g chi thế giới này đám binh sĩ chiến đấu lực vốn cũng không yếu họ r ổ x ĩ m à một người tưởng muốn đối phó toàn bộ hung nô vương đình đích sĩ binh là chuyện không thể nào mà hắn tự nhiên cũng ý thức được điểm ấy chỉ thấy đứng ở cự xà trên đầu họ r ổ x ĩ m à đ s n g nhiên khinh thân nhảy thiên thượng hắc vân quần quận trên mặt đất huyết quang dâng trào một cô bé ngay trong thiên địa này hữu thủ dơ một thanh trường kiếm cổ điển diễn vô biểu tình trực tiếp là đem hướng trong đại quân ném mạnh đi thảo thế kiếm hóa thành một đạo lưu tinh xỏ xuyên qua toàn bộ hung nô vương đình đại quân chuẩn xác không có lầm bắn tới l i ề u nguyên vốn chuẩn bị trốn chạy đan vu bản thân vững vàng đóng đinh trên mặt đất đan vu đơn giản là dọa đáy ra cả người than té trên mặt đất ngẩng đầu chỉ thấy mới vừa rồi tiểu cô nương kia đứng ở trên chuôi kiếm chính mắt nhìn xuống bản thân mồ hôi lạnh không ngừng từ đan vu cái chán toát ra đang chuẩn bị la lên sau một khắc chính là trực tiếp cấp một cái bạch xà quấn lấy thân thể tt -t, t bạch xà ở đan vu gương mặt bên cạnh phun xà tín khiến cho được đan vu căn bản không cảm có bất kỳ dị động Hò rổ xỉ c h v u n g tay p h ả i lên m ộ t chín á i b ạ c xà u lên thảo thế ế k i m đồng t h ờ i đem hung nô đan vu đồng hung vu cuốn nô dạng b u ộ c chặt, mà lúc mà n à y cự xà xỉ vừa vặn lao ra quân trận rổ tới đi hò mặt bản thân tới o l n thuận xà đầu theo d ư ớ đ ấ t t h ấ p n ằ m ở h rổ xỉ m i t r ư ớ c m ặ t c h ư a x o n g còn tiếp. m ư ơ 7 b ả n thân tới bản ắ t Trưng 297, b thân tới bắt mẫu đen dày đặc đá mây chèn ép thiên không che giấu vừa trong mắt tinh hồng chầm chầm dường như muốn rớt xuống đến đệ nén giống như toàn bộ đều yên tĩnh đ ạ m mạc phong bén nhọn xuyên qua đem người kinh hô phao ở sau người nhu nhược tiểu thảo đã run rẩy mà cảm phục đầy đất đang cảm phục đầy đất còn có hung nô vương đình du kỵ binh họ rổ xì m à giữ lạnh lùng nhìn bọn họ liếc mắt giống như không người chậm rãi đi tới hơn vạn hung nô kỵ binh lại không một người dám ngăn trở biểu hiện ra là bởi vì hung nô đan vu ở họ rổ xì m à giữ trong tay khiến cho bọn họ sợ ném chuột v ỡ đồ nhưng trên thực tế là bọn h ắ n sợ một người nhất xả với trong vạn quân tung hoành xung đột hầu như không ai có thể ngăn cản tối hậu vẫn là cầm vua của bọn họ khủng hoảng đã sớm ở giữa bọn họ lan tràn lúc này đây bọn họ thậm chí không dám có nửa điểm ngăn cản thậm chí chủ động tránh ra một lối đến làm cho cự xà thuận lợi đi qua ẩm ỏ rồ xị ma tiện tay đem đan vu ném lên mặt đất khinh thân nhảy từ đại xà trên đầu hạ xuống đồng thời đại xà cũng biến mất theo cực khổ d i ệ p khai nói tiếng c ả m ơn cười tủm tìm hướng trên mặt đất đan vu đi đến bạch xà đem đan vu tầng tầng cuốn buộc chặt con mồi chỉ cần được bạch xà c u ố n chặt lấy sau khi vô luận hiện d â y rủa như thế nào đều không thể cờ ra húng chi cái này hung nô đan vu tuổi tác đã lớn thân thể không lớn bằng lúc trước mấy năm này lại bị tựu i sắc đào không thân thể vị d â y rủa chẳng qua là phí công mà thôi đan vu từ vừa rồi cũng đã là tuyệt vọng phát hiện điểm này dù sao cũng là nhất tộc vương giả tuy rằng thể phách không ở nhưng này điểm khí phách vẫn phải có ở nơi này sống chết trước mắt đan vu rất nhanh chính là bỏ qua giấy r u a ép buộc bản thân chấn định lại nhìn diệp khai trầm giọng nói ngươi là ai tại sao muốn bắt cóc bản đan vu diệp khai ngồi sổm xuống, xuống vỗ vô mặt của đối phương chứng khẽ cười nói làm rõ ràng bây giờ chạm hướng được không ngươi bây giờ nhưng không phải là cái gì đan vu mà là tù binh của ta như thế kéo lên sẽ không sợ ta đem ngươi kéo lên cắt cho gà ăn à. diệp khai thanh âm của rất bình tĩnh nhưng là lộ ra nhất nói được thì làm được vị đạo h u n g nô đan vu dọa cho đến nỗi ngay cả vội vàng cười làm lành nói ta nghĩ tráng sĩ cùng ta trong lúc đó nhất định có hiểu lầm gì đó như vậy đi chỉ cần tráng sĩ thả ta trở lại ta dĩ đan vu danh nghĩa bảo chứng nhất định phong ngươi vì tả hiền vương h u n g nô dĩ tả vi tôn cho nên tả hiền vương địa vị gần với đan vu hơn nữa bình thường là hạ nhiệm đan vu dự khuyết nhân tuyển có thể nói đây đã là h u n g nô đan vu có thể cấp diệp khai mở lớn nhất bảng giá tả hiền vương a diệp khai đưa thay sờ sờ cằm Đồng n h i ê n nét n m i ệ g cười nô ó i hiếm ái rất như lạ v ậ đan i chúng t vu đại nghĩa lâm nhiên nói nhé còn rất có cốt khí a bất quá ngươi lầm một điểm ta chưa bao giờ cần người khác làm cho ta diệp khai muốn gì đó cho tới bây giờ đều là mình tới b ắ t mặc kệ ngươi có đáp ứng hay không còn có ngươi đã muốn chết như vậy mà nói ta sẽ thanh toàn ngươi tốt diệp khai cười cười trực tiếp thân thủ đem đan vu đầu đem hái xuống hãy cùng ở trong vườn trái cây hái một cái trái cây không khác nhau gì cả tiện tay ném xuống đất đầu lộc cộc lộc lộc đi phía trước l á n lộn đan vu nhưng có thể đến chết chưa từng minh bạch đối phương làm sao sẽ cứ như vậy trực tiếp xuất thủ kỳ thực rất đơn giản diệp khai chỉ là không muốn phiền phức m à thôi được rồi hiện tại rốt cục có thể tâm sự c h u y ệ n chính diệp khai cứ như vậy tùy ý đứng ở đằng kia cũng tự nhiên mà vậy thành toàn bộ chiến trường trung tâm trải qua a báo giải thích quân phản loạn ở đã biết thân phận của diệp khai sau khi rốt cục thở dài một hơi bọn họ thà rằng đối mặt hung nô vương đ ỉ n h kỵ binh cũng không muốn đối mặt đáng sợ như vậy nam nhân mà hôm nay cái này nam nhân đáng sợ thoang cái biến thành đồng minh mình vừa n g h ĩ phá lệ an tâm ngay cả sống lưng cũng là đ ỉ n h trực không ít dưới cái nhìn của bọn họ hung nô vương đại n vận cũng rốt chấm dứt. Lúc này tất cả mọi người đang h thật chấm tốt rốt dứt. tất là Lúc l cục cả cấp mọi o đang đợi、diệp、Khai Khai miệng nói chuyện. Mà diệp khai còn lại là bình Diệp Diệp lại mở Mà là thảo ĩ n Không chút hoang mang, đi tới trong chiến trường trên đất chống. Nghiêm túc giống như một người đang chuẩn bị thượng thai biểu diễn thiên hoàng cự tinh. mang, trong trường trên giống người đang diễn túc tới đất một t đi Đại biểu bị cự nguyên các huynh đệ tỷ muội đầu tiên cho phép ta là một người ngắn gọn tự giới thiệu ta là một người h ạ n nhân ta tên là diệp khai lá cây diệp vui vẻ khai mọi người cũng gọi ta là thánh tử ngoài diệp khai dự liệu chính là hung nâu ngươi nghe được hán nhân hai chữ sau khi chỉ là nao nao cũng không có gì rất kịch liệt phản ứng trái lại tâm tình trở nên ổn định lại bọn họ đã sớm biết diệp khai thân phận của hán nhân đã qua xúc động phẫn nộ thời điểm hôm nay nghe diệp khai thẳng thắn như vậy thừa nhận ngược lại là càng thêm dễ tiếp thu hiện thực ta mặc dù là một người hán nhân nhưng ta so với cái này cái này chết đi đ ổ bỏ đi càng hiểu hơn các ngươi diệp khai đưa tay chỉ trên cỏ đan vu đầu tiếp tục lái miệng nói nói đôn hoàng quân thành hiện tại chính là ta quản lý bên trong binh lính toàn bộ là hung nô hơn nữa các ngươi hung nô dũng sĩ thác bạt g i ã tướng quân đồng dạng ở trong tay ta làm việc cho nên ta nói một câu lý giải các ngươi cũng không quá phận cư diệp khai lý giải hung nô trải qua xâm lược đại hán biên cảnh nguyên nhân chủ yếu có dưới hai điểm đầu tiên bởi du mục dân tộc sinh sản l ự c thấp cho nên đang d i ậ n hậu biến hóa gặp hai họa hoặc nhàn rỗi vì sanh tồn hoặc thu được vật tư liền bình thường xâm lấn trung nguyên thứ nhì t r u nhưng g Nguyên dĩ trồng trọt là việc í chính, kích kích. n binh là việc chính, thiếu khuyết binh, di động năng lực thua du mục dân động nên dân h thiếu khuyết thua pháp chủ động xuất kích, truy kích. Cho thường thường h bộ bộ đội tộc, tộc việc di dĩ du du là lực vô mục cố mục xuất truy t kỵ ờ t hung ư được Nhưng ờ n không giành đến liền binh, đánh không lại liền giải tán lập tức, thực lực không có góc tổn lớn. g gặp giải góc hãi, phải thực thất h có tức, lực có sợ đại đội lại đoạt, lập bộ bộ nô t ử ở hán vũ đ ế thì bị đánh được nội bộ phân liệt sau khi tối đa cũng chỉ là quáy dày dưới biên cảnh đánh tống tiền m à t thôi còn xưa nay chưa từng xảy ra quá hiện ở loại chuyện này liên tục tiến công chiếm đóng sâm chiếm hai tòa đại hán quần thành đông hán mặc nhiên loạn thế sơ hiện cho đám này hung nô rất lớn dũng khí tưởng muốn nhờ thời cơ này lần thứ hai hồi phục ngày xưa hung nô vương triều vinh quang chỉ bất quá đáng tiếc là diệp khai chắc là sẽ không để xảy ra chuyện như vậy vâng so sánh với trung nguyên giàu có và đông đúc các ngươi ở tại hàn lánh h o à n g vu dải đất hay thay đổi thiên khí trời ác liệt hoàn cảnh lạc hậu khoa học kỹ thuật văn hóa sinh tồn đối với cho các ngươi mà nói đại sự hàng đầu theo như lời của các ngươi mà nói chính là không cấp chúng ta sống thế nào a đối với ngươi hiện tại phải nói cho ngươi ngươi chính là không đoạt cũng có thể sống hơn nữa có thể đường đường tránh tránh sống sót d i ệ p khai nhìn ở đây hết thẻ hung nô binh lính cất cao giọng nói lần thứ hai xa cầu hán nhân bố thi ấy ư chúng ta không cần quy thuận hán triều thì bọn họ chỉ bất quá khi chúng ta là điều chó giữ mà thôi có người mở miệng kích động nói ở thế giới của ta chung không ai cần dựa vào một người khác bố thi sống qua Các cũng chữ câu Chưa còn người người hùng nâu cũng giống vậy. Diệp khai mỗi chữ mỗi câu kiên định nói rằng.、Chưa、xong Trưng xuân. Trưng xuân. giữa giữa Diệp khai mỗi mỗi tiếp. mùa vậy. mùa sấm sấm xét giữa mùa xuân. 298, 298, xét giữa mùa xuân. bọn họ dựng đứng bản thân bọn họ có to thấp thể trạng hai cái lớn lên cánh tay cùng một cái rất lớn đầu bề ngoài của bọn hắn là đáng sợ bọn họ thực vật không có đốt nấu cùng g i a tăng đồ gia vị bọn họ ăn cỏ dại cây cùng mạ an đẻ mềm nhúng thịt bọn họ không biết cày sử dụng định cư phong ố p thổ phòng hoặc mục ốc. bởi ọ họ Bọn họ bọn họ bọn họ n vĩnh viên nhỏ thành quen lạnh, chính hung nô, nguyên này sinh cùng nuôi nấng nguyên. thói khắc. thuộc thảo phải khai thảo là lúc là Lúc ly về đói, đại tri đại du dục ấu cuộc mục trước, từ lạnh, đói, nô, tử. Đây, rốt đây, b vì có một người nam nhân nói với bọn họ muốn đái lĩnh bọn họ đi sáng tạo không có một người nghiêm hàn không có nghèo đói không có chủng tộc kỳ thị tân thế giới ngựa của bọn họ c n g theo người đàn ông này di chuyển bọn họ lôi chuyên chở quân bị xe ngựa hướng một cái tên là đôn hoàng quận thành địa phương chạy đi người hung nô đếm nhiều như vậy tự nhiên không có khả năng toàn bộ chạy tới một bộ phận phổ thông hung nô như cũ sống ở đại thảo nguyên thảo nguyên c h i tử thói quen không hề câu thúc cuộc sống tự do tự tại rất khó dứt bỏ nếu không thiên uy khó giỏ thiên thai tần phát sẽ có nhiều người hơn lưu lại mà cùng diệp khai cùng một chỗ phần nhiều là hung nô kỵ binh đám người kia chính là gánh vác nổi lên khai sáng tân thế giới trọng trách trải qua lần trước huyết tẩy đôn hoàng quận thành mười phòng cửu không tuy rằng trải qua qua nửa năm nhiều thời gian tu dưỡng đã khôi phục không ít nhưng đôn hoàng quận thành tổng thể mà nói vẫn đang rất hoảng không nhưng vẫn là không cách nào dung nạp nhiều như vậy di chuyển mà đến hung nô tối hậu diệp khai chỉ có thể là đem một số người an trí ở tại bên cạnh thành để cho bọn họ tự hành dựng trướng đồng hoàn hảo đám này hung n ô ngươi sớm thành thói quen gian khổ hoàn cảnh cũng không có vấn đề gì thiên không phong vân biến ả o tuyết hoa nói chính là phiêu rơi xuống hàn phong cũng theo gào thét bất hưu đã tiến nhập mùa đông đây cũng là diệp khai không có lập tức phát động công kích một trong những lý do còn có chính là diệp khai cần muốn mùa đông này thời gian đến kế tục trào hàng giấc g ộ n g của hắn cùng với làm cho đám này hung nô rất tốt dung nhập ở đây thích ứng quy củ của hắn bác phương mùa đông có vẻ phá lệ lâu dài nhưng ở chút bất chi bất giác văng bắt đầu lặng yên hòa tan hạ xuống giọt giọt trong suốt thủy châu đầu xuân diệp khai n g n g đầu liếc bầu trời một cái khỏe miệng dương lên dáng tươi cười trải qua nghiêm chỉnh cái mùa đông trình hợp diệp khai rốt cục đem tư tưởng của mình thành công quán thâu đến rồi từng cái người hung nô trong đầu mà đối với người hung nô mà nói đã không có so với bọn hắn nguyên bản càng thêm ác liệt hoàn cảnh trung nguyên phú thứ chi địa ai không hướng tới rộng lớn rộng rãi như biển hóa hạ văn hóa ai không quý mà diệp khai làm bất quá là để cho bọn họ càng thêm thuận lợi mà dung nhập đại gia đình này mà thôi ở diệp khai thế giới đem người và người phân chia ra tới chưa bao giờ sẽ là chủng tộc màu da xuất sinh cùng với khác mà là thiên phú của hắn cùng với chạy qua mồ hôi diệp khai dã vọng quá lớn lớn đến có chút thiếu chân thực bởi vì đây là ở một thời không khác trải qua hơn thiên niên phát triển vẫn đang không có làm được chuyện tình trạng nhưng diệp khai lại rất có lòng tin mỗi người bình đẳng những lời này hắn nói phải như vậy tự nhiên bình tĩnh như vậy làm cho nghe được người là cho là hắn nói xong bất quá là tối nay là ăn thịt kho tàu dấm chua cá còn là hớp bài cốt bởi vậy tất cả mọi người kiên định gần như cùng nhiệt tin tưởng diệp khai ha h a thánh tử chứ sao vốn là nên mang cho người ta hy vọng cùng với quan minh nếu đầu xuân như vậy cũng là thời gian bước ra chinh phục thế giới bước thứ nhất đầu tiên liền từ tây lương bắt đầu đi ta đồng tức thai ta đại đồng mộng tưởng diệp khai cười cười xoay người lại hướng trong phòng đi đến mùa đông này họ rồ xi、si、m à đồng dạng không có nhàn rỗi đào thi đại nghiệp hừng hực khí thế tiến hành ẩm đúng lúc này một tiếng sấm sét giữa mùa xuân ẩm ẩm vang lên thiểm điện hoa phá trường không lúc trước nói qua đôn hoàng quận thành vô pháp hoàn toàn dung nạp những thứ này nam rời hung nô du kỵ binh bởi vậy diệp khai đầu tiên đem mục tiêu nhắm vào một tòa khác đồng dạng là từ hung nô tả hiền vương chiếm lĩnh quận thành đan vu đều chết hết căn bản không ai sẽ để ý một cái tả hiền vương đại quân áp cảnh hạ phòng tuyến rất nhanh chính là tan vỡ lần chiến đấu này thậm chí có thể nói dù chỉ phế người nào diệp khai mang binh đến đây thì đã là thành môn mở rộng ra mà tả hiền vương bản thân cũng được trói lại một mùa đông dư luận ở mỹ hạ diệp khai thánh tử danh hào đã sớm chuyển đến nơi này tuy rằng tả hiền vương đã tại tận khả năng ngăn cản đ è xuống hữu quan thánh tử hữu quan diệp khai ngôn luận nhưng đây căn bản là một nhiệm vụ bất khả thi mị xỉ ẩn ỉm họ s á t lệ tư tưởng của người ta là không có khả năng khống chế ở người hung nô là bộ lạc quần cư sinh hoạt bởi vậy diệp khai bên này rất nhiều hung nô binh lính thân thích ở tả hiền vương thủ hạ hiệu lực căn bản không cần diệp khai b à y mưu đ ặ c kế vô số mang theo thư nhà cùng tiễn xuất vào bên trong thành diệp khai ngôn luận quá mức chấn hám nhân tâm hơn nữa đan vu tử vong mà trùng kích vào hung nô vương triều quyền quý hình tượng đã sớm đổ nát hung nô quý tộc giai cấp mục nát ở vào hạ tầng những thứ này hung nô binh lính đã sớm sinh lòng bất mãn cùng oán hận vốn là ở trong lòng bọn họ trung cao cao tại thượng vô pháp chiến thắng đan vu đều lấy cái chết vong một cái tả hiền vương đối với bọn họ mà nói cũng liền dù chỉ lớn như vậy uy hiếp lực lúc này mới tạo cho diệp khai không tổn hại người nào bắt nhất thành tình huống tây lương chi địa như vậy tiểu bất cứ chuyện gì đô hội tác động những nhà khác tiếng lòng từ diệp khai hợp nhất chinh phục đại thảo nguyên khi đó bắt đầu dị mã đẳng cầm đầu mã gia quân cùng với đầu nhập vào tào tháo hàn thoại tâm lý sớm mà bắt đầu hoảng loạn bọn họ đợi nghiêm chỉnh cái mùa đông chưa từng thấy diệp khai có động tác kế tiếp giữa lúc muốn thở phào một cái thì diệp khai trực tiếp là lấy thêm nhất thành bọn hắn bây giờ rốt cục ngồi không yên tây lương c h i địa bình hành rốt cục bị đánh vỡ ngũ h uy quận quân thủ phủ phòng nghị sự làm sao bây giờ siêu nhi mã đằng nhìn cái này bản thân nhất con trai của kiêu ngạo mở miệng nói rằng nghĩ không ra cái kia là diệp khai tiểu tử dĩ nhiên thực sự đem đại thảo nguyên cấp chính phủ nếu như sớm biết rằng có hôm nay mà nói trước đây thế nào cũng nên đưa hắn lưu lại tối thiểu sẽ không giống như bây giờ thành làm đối thủ mã đằng đây là một cái hôi à lại nói tiếp mã g i a quân cùng diệp khai cũng coi như bạn cũ bất quá duyên phận trung quy quá ngắn mà thôi nếu như hắn tấn công nhiều ngươi có n ắ m chắc không mã đằng nhìn mã siêu chăm chú hỏi dù chỉ đánh trước ai cũng không biết nhưng ta không đề nghị phụ thân đại nhân đối địch với hắn mã siêu nhớ lại cùng diệp khai lần đầu tiên lúc gặp mặt nhớ lại cái kia đời này cũng sẽ không quên ánh mắt của hầu như không có tự hỏi chính là nói ra một câu nói như vậy ai ngươi là muốn ta từ bỏ chống lại hướng hắn đầu hàng sao mã đằng thở dài nói kim thành quận quân thủ phủ phòng nghị sự tào nhân tướng quân làm sao bây giờ nếu như đam kia hung nô tấn công tới được nói vậy phải làm sao bây giờ à hàn toại nhìn tào nhân tiêu vội hỏi vội cái gì hoảng tào thừa tướng thần cơ diệu toán sớm đã có chuẩn bị ngươi cứ yên tâm được rồi tào nhân n h u nhữ m ẩ y trầm giọng nói có tào nhân tướng quân một câu nói này hàn mẫu người an tâm tại hạ đã xem quận đúng vậy tư sắc tốt mỹ thiếu phụ bắt một nhóm tào nhân tướng quân tự mình xem qua chọn sau khi chính là trực tiếp mang đến h ứ a sương đưa cho tào thừa tướng hàn toại đ ị n h m ọ nói tốt chỉ muốn tốt cho ngươi tốt là sẽ không bạc đãi ngươi tào nhân vô vô hàn toại vai xoay người hướng phòng đi ra ngoài chỉ chưa hàn toại một người tại nơi thấp giọng phun mắng đồ hào sắc chưa xong con tiếp U. chương 299, c h i ế n mã v ư ợ t qua chương 299, c h i ế n mã v ư ợ t qua gió thổi qua trên tường thành thánh tự k ỳ sĩ, bay phất phới diệp khai một thân một mình đứng ở đầu tường ngắm nhìn v i ê n phương ai cũng không biết hắn suy nghĩ cái gì chủ nhân tiếp đó chúng ta tiến công nơi nào hàn thoại còn là mã đẳng tháp bạt giã từ dưới đầu đi lên chạm xe lửa sau l ư n g diệp khai cẩn thận hỏi nơi nào hai nhà cùng đi đi dù chỉ nhiều thời gian như vậy cho ta lãng phí ngươi mang theo đại bộ đội đi công kích hàn thoại còn mã đằng giao cho ta là được đến lúc đó ta sẽ nhường xà cơ cùng đi với ngươi thắng bại ta ngược lại thật ra không lo lắng bất quá nhất định phải nhớ kỹ quân kỷ nghiêm minh lạm sát kẻ vô tội người tử phụ nữ người tử cướp bóc hào đoạt người chết đem tân thu biên đây những thứ này hùng nậu kỵ binh đánh tan cũng cùng một chỗ dẫn đi đi quy củ có đôi khi không có thể như vậy dựa vào truy nói diệp khai xoay người lại nhìn thác bạt giã trầm mặc một chút thân thủ vô vô bờ vai của h ắ n chính là hướng dưới thành đi đến chỉ có thanh âm c h ầ m rãi từ đ ằ n g xa truyền đến chỉ có máu giao hấn mới có thể làm cho người trí nhớ khắc sâu còn lại tất cả chờ ta đến rồi đi thêm xử lý hiểu chưa đúng chủ nhân thác bạt giã cung kính trả lời từ đầu tới đuôi không có chút nào bất kính hoặc k h ô n g phục ngay từ đầu có thể chỉ là khuất phục cùng diệp khai võ lực của nhưng bây giờ thác bạt giã là từ tâm lý bội phục sùng bái diệp khai ở diệp khai dưới sự dẫn đường đôn hoàng quận thành biến hóa r õ như ban ngày tháp bạc giã là thật tin tưởng ở diệp khai dưới sự hướng dẫn sẽ có một ngày như vậy đến tân thế giới cuối cùng sẽ đã tới diệp khai hạ thành tường cũng không trở về quận thủ phủ mà là đan kỵ hướng ngũ h uy quận thành chạy đi ngũ h uy quận thiếu tướng quân hà tất trưởng người khác khí trí diệt h uy phong mình nếu như tiểu tử này cảm tấn công tới được nói để ta b ằ n g đức tạm biệt sẽ hán lúc này đây ta nhất định thắng h ắ n bàng đức nhìn bên cạnh mã siêu trầm giọng nói mã siêu đứng ở trên tường thành không có phản ứng bàng đức hai mắt nhắm nghiền giống hệt đang chờ cái gì thời gian từng giây từng phút trôi qua mã siêu bỗng nhiên mở t r o á n mắt đồng thời khỏe miệng dương lên dáng tươi cười hương phấn dáng tươi cười người khoác khải giáp một thân một mình c h ầ m dai hương dưới thành đi đến rốt cục tới ẩm cửa thành to lớn từ từ mở ra mã siêu phóng ngựa mang dùng thương ra sư khôi thú mang theo ngân giáp bạch bảo kết quả không phụ cầm mã siêu tên mã siêu mắt hơi n h a o lại có thể thấy một người nam nhân chậm rãi từ đàng xa đã đi tới phấp hô r u ộ t r u ộ t lúc này mã siêu dưới thân bạch mã bỗng nhiên bất an hy đứng lên đầy tiếng ngựa hí là đã bị uy hiếp sao mã siêu thân thủ vỗ vỗ lưng ngựa nhưng vẫn đang không thể để cho bạch mã an tính lại người bộ dạng rốt cục là xuất hiện ở mã siêu trước mặt tuy rằng sớm đã biết người nhưng chính mắt thấy được mã siêu trong mắt còn là khó nén vẻ kích động lúc này dưới thân bạch mã bỗng nhiên không bị khống chế bay thẳng đến diệp khai chạy như điên hùng tráng bạch mã hai v ó câu thật cao giơ lên hung hăng hướng diệp khai đầu thải đi mã siêu dưới thân đây con ngựa trắng không có thể như vậy tầm thường mã thất nếu như thay đổi người bình thường mà nói lần này sợ là có thể trực tiếp đem trực tiếp thải bạo nhưng người chỉ là cười cười hữu thủ đ ỗ n g nhiên t r ợ t lộ ra bắt lại móng ngựa gập lại đẩy hùng tráng bạch mã chính là trực tiếp là té bay ra ngoài hùng hăng té xuống đất miệng s u i b ấ p mép xem ra trong lúc nhất thời là không đứng dậy nổi bạch mã bay ra ngoài sắt na mã siêu cũng đã từ trên lưng ngựa nhảy xuống h a đối với ta tuyệt đối phục t ù n g mã c ư nhiên dù chỉ nghe mệnh lệnh của ta bản thân liền khởi s ư ớ n g cùng đến ta quả nhiên không có nhìn l ầ m ngươi diệp khai mã siêu phất phất tay trường thương trong tay n é t miệng cười nói mã siêu trong tay đây cây trường thương tên gọi long kỵ tiêm có khác với còn lại trường thương đầy đầu thương hai bên còn có hai cái bén nhọn hoàng long lợi nhận có điểm cùng loại tam xoa kích như vậy n g ư ơ i n h â n mã hợp nhất chiến thuật nhưng không dùng được diệp khai trước đây nhưng khi nhìn quá mã siêu nhất thương đánh rơi hiển hách các bá ở trên ngựa mã siêu thực lực không có thể như vậy một một bằng hai đơn giản như vậy ngựa của ta mặc dù là ở m a n h hổ trước mặt cũng chưa từng khiếp đạn g quá nhưng bởi vì đối với ngươi e ngại mà phát cuồng chẳng lẽ ngươi là yêu quay sao mã siêu cười nói diệp khai cũng không trả lời trực tiếp dùng hành động nói cho ma siêu bản thân đến cùng là đúng hay không quái vật thật kinh người đây là bực nào khí thế của a có ý tứ ta bắt đầu hưng phấn loại trình độ này ngươi quả nhiên không phải người a mục đích của ngươi tới ta đã lý giải chúng ta mã i a quân hôm nay hoàn toàn không phải là đối thủ của các ngươi thế nhưng như vậy đối thủ lợi hại liền đứng ở trước mặt như không cùng đánh một trận chẳng phải làm trái võ nhân chi đạo mã siêu k h ỏ e miệng tiểu ý càng phát ra đặc hơn chiến ý cũng là tùy theo bước lên so với vừa rồi hoàn toàn là tưởng như hai người đến chiến cái thống khổ đi diệp khai không nữa dư thừa lời vô ích mã siêu trực tiếp xuất thủ không hề sặc sỡ trực thương ừ c ư nhiên dùng loại này không hề biến hóa thương pháp công kích hơn nữa tốc độ làm sao sẽ chậm như vậy diệp khai ngưng thần vừa nhìn trong mắt lóe lên nhất vẻ kinh ngạc không cũng không phải là như vậy trên thực tế là dị thường cấp tốc diệp khai có thể thấy lại vô số đem trường thương hướng hắn cực khoái địa t h ứ đến ngay từ đầu chỗ đã thấy chậm chạp là bởi vì trường thương tàn ảnh nối liền cùng nhau mà tạo thành cùng phi cơ hoặc là máy bay trực thăng cánh quạt ở tốc độ cao xoay tròn thì chỗ đã thấy tàn ảnh tương đồng đây là bực nào tốc độ cần bực nào l ự c đạo mã siêu một thương này quả thực có thể nói t h ầ n kỹ diệp khai dưới chân bộ pháp khoái tốc biến hóa đặc nguyện bộ thi triển ra cả người sau này tung bay gầm gừ gầm gừ gầm gừ. dễ pháp. Pháp không ụ c t có sai mã siêu vừa rồi đâm ra không chỉ có riêng là nhất thương mà thôi mà là lấy mắt thường khó có thể phân biệt rõ tốc độ đâm ra vô số thương kích nhưng diệp khai lại thấy rõ cũng tránh thoát hết thẻ thương kích chỉ có tối hậu nhất thương mũi thương lau đi diệp khai bộ ngực y diệp p h ụ đây là như thế nào nam nhân a hoàn toàn vượt qua nhân loại võ thuật cảnh giới mã siêu nhìn diệp khai viên kia vốn dĩ lạnh xuống lòng của vừa một lần nữa sôi trào lên đ ã biến tây lương vô địch thủ chính hắn đã thật lâu không có đụng tới một cái lực lượng ngang nhau đối thủ mã siêu hít vào một hơi thật sâu hai tay nắm ở long kỵ tiêm trung ương bỗng nhiên là vòng vo tốc độ từ từ càng ngày càng khai từ đối với tôn trọng của ngươi hiện tại để ngươi biết một chút về tránh thức vượt qua nhân loại cực hạn vũ kỹ không còn còn thiếu rất nhiều xoay tròn càng không ngừng xoay tròn mã siêu trong tay long kỵ nhọn xoay tròn cư nhiên càng lúc càng nhanh aha theo mã siêu đây tiếng quát to trường thương đột nhiên biến mất không có ý tứ xem ra ta vừa rồi nói có sai lầm mã siêu khỏe miệng vung lên nụ cười đắc ý mở miệng nói vượt qua nhân loại trí tuệ vũ kỹ dùng mắt thường thì không cách nào nhìn thấy chưa xong còn tiếp chương ba trăm mã gia q u ý phục chương ba trăm mã gia q u ý phục đây mở ổ tổ rồi hả dĩ nhiên nhanh đến ngay cả tay đều biến mất diệp khai khỏe miệng hơi d ơ lên khẽ cười nói không có sai không chỉ là trường thương lúc này ngay cả mã siêu hai tay của đều đang tiêu thất chỉ để lại mã siêu chu vi minh hưởng làm người ta cực sợ thanh âm đó chính là trường thương cắt không khí chính là thanh âm a nếu không phải là diệp khai sớm đã biết cái này tam quốc vị diện không phải bình thường sợ là muốn hoài nghi hai mắt của mình có thể để cho vũ khí cùng ngay cả hai tay đều biến mất tốc độ là sa phi nhân loại s ợ có thể làm được đem không có khả năng biến thành có thể kỳ tích đúng là làm cho khó có thể tin thần kỹ điểm này mã siêu cũng không có nói sai nhưng này đối với diệp khai mà nói còn còn thiếu rất nhiều nhìn tuy rằng mã siêu rất mạnh nhưng cường thịnh trở lại có thể mạnh hơn đại địa c h i thần đem một người leo quá ngọn núi cao hơn thì hắn như thế nào lại được trước mắt tiểu thổ túi d o a sợ ta cần phải ra chiêu mã siêu trong mắt chiến ý ngang nhiên đối với một cái võ giả mà nói không có so với gặp phải một cái lực lượng ngang nhau đối thủ đằng hưng p h â n chuyện mã siêu lời còn chưa dứt diệp khai cả người bỗng nhiên hướng một bên tránh đi bởi tốc độ quá nhanh thế cho nên tại chỗ thượng còn để lại diệp khai tan ảnh nhưng này tan ảnh cũng trực tiếp được một cổ vô hình khí kình tắn nát bởi nhìn không thấy mã siêu thương bởi vậy thoạt nhìn diệp khai tựa như một người tại nơi làm đơn độc giống như vậy tại nơi không ngừng né tránh hờ à à à, né tránh được không sai à, quả nhiên là ta mã siêu coi trọng nam nhân bất quá ngươi vừa rồi né tránh chỉ là bằng cảm giác mà thôi bằng đối với nhìn không thấy chiêu thức ta xem ngươi có thể tránh đến khi nào mã siêu khỏe miệng vung lên vẻ đắc ý động t á c trong tay lại là không có vì vậy mà chậm xuống mảy may vừa rồi diệp khai quả thực nhìn không thấy thậm chí đều không có thời gian đến cảm giác trường thường phong áp toàn bộ bằng tự thân chiến đấu kinh nghiệm đến tiến hành né tránh quả thực như mã siêu từng nói lần một lần hai có thể dựa vào cảm giác phán đoán nhưng không có khả năng mỗi một lần đều dựa vào cảm giác lại chuẩn trực giác cũng chỉ có lúc sai bất quá có một chút mã siêu nói sai rồi đó chính là diệp khai vừa rồi nhìn không thấy cũng không có nghĩa là hắn bây giờ nhìn không gặp diệp khai cả người khí thế bỗng nhiên không ngừng đi lên leo bất quá cùng đại địa c h i thần lần kia chiến đấu bất đồng diệp khai lần này cũng không có dùng tu là chi lực mà là lần thứ hai mở ra đã lâu siêu thần trạng thái siêu thần dưới trạng thái vượt xa người thường người ngũ cảm hơn nữa vân thể phong thân mang tới đối với khí lưu siêu cường cảm giác mã siêu mỗi một thương ở trong mắt diệp khai rốt cục dần dần rõ ràng đứng lên như vậy khí thế bén nhọn cùng lúc trước rõ ràng không giống nhau thoạt nhìn hắn trong năm ấy đã đạt đến ta không cách nào tưởng tượng cảnh giới mã siêu lần đầu tiên thấy diệp khai thì tuy rằng mơ hồ cảm giác được diệp khai trên người uy hiếp nhưng tự cho là mình sẽ không thua hắn mà bây giờ lại là làm cho hắn cảm nhận được rung động bất quá ngay cả như vậy mã siêu cũng sẽ không khí thương đầu hàng thân là chân chính võ giả chính là nên phách phong c h ả m lãng vượt khó tiến lên lúc này đây ta liền đứng ở nơi này không né diệp khai nhìn mã siêu k h ẽ cười nói ta thừa nhận ngươi rất mạnh cần phải là nhỏ xem ta cẩn thận ta đem ngươi đâm l ạ n h tấu tim mã siêu khỏe miệng d ư ơ n g lên khát máu dáng tươi cười trong tay long kỵ tiêm không lưu t ì n h chút nào bay thẳng đến diệp khai cổ họng đâm tới bởi tốc độ thật sự là quá nhanh thậm chí ngay cả phong áp cũng còn vung lên mũi thương liền đã đến diệp khai trước mắt mà diệp khai lần này thực sự như hắn theo như lời đứng tại chỗ không chút nào né tránh ý tứ long kỵ nhọn phong áp thổi chúng diệp khai trên trán sợi tóc tán luận ra ở nơi này chỉ mảnh treo chuông thời điểm diệp khai xuất thủ hữu thủ nhanh như tia chớp lộ ra bắt lại băng súng gắt gao bóc chặt ồ ồ ồ trường thương phát sinh ồ ồ ồ rung động tiếng kêu to nhưng vô luận mã siêu dùng lực như thế nào mũi thương cũng không cách nào tiến thêm một bước cho dù mũi thương khoảng cách diệp khai cổ họng chỉ có một tấc không được cự l y a mã siêu hét lớn một tiếng hữu thủ nổi gân xanh trên cánh tay bắp thịt của giường như rễ cây vậy cầu kết ngay cả cánh tay tay háo đều là trực tiếp vỡ ra được có thể đem trường thương trong tay huy vũ ra tốc độ như thế có thể suy ra mã siêu lực lượng rốt cuộc bao lớn nhưng diệp khai cầm gì đó nơi nào lại sẽ dễ dàng như vậy buông ra diệp khai khỏe miệng vẫn đang lộ vẻ nụ cười nhàn nhạt, nhạt. Hữu thủ cũng vẫn như là bản thạch vững chắc, nhưng trong lòng cũng nhắc lên không nhỏ sóng. siêu trong cũng cũng vẫn bàn vững lòng lên gọn sóng. là Mã diệp ĩ n h ê n như thế thần lực, cùng hắn như vậy thanh tú hình dạng không sẽ có lực, c thế hợp h tú loại vậy y A, u n này không h cho chương phi, hứa chữ mánh ả i giao loại là làm này ràng vào nên nhân A dựa rõ có thể khai ỹ t u ậ t ăn, cũng đừng d ự vào cho man A, n lực à, tốt xấu g ư ờ k hét á c con lưu đường sống A. khai Diệp h lớn một tiếng cả người đ ố n g nhiên rung động ngay sau đó ở mã siêu không thể tin trong ánh mắt đưa hắn chậm rãi dơ lên mã siêu thần lực cũng đã đầy đủ khoa t r ư ờ n g mà diệp khai thì c à người tiên thân thể nho nhỏ dĩ nhiên trực tiếp đem nặng khôi trọng giáp mã siêu dở lên quả thực có thể dùng kinh thế hái tục để hình dung ở mã siêu ánh mắt kinh hai c h u n g diệp khai kén liêu nhất vọng tối hậu hung hăng đem mã siêu ném ra ngoài thiếu tướng quân đóng chặt thành môn lần thứ hai mở một con ngựa ô b u ô n baza trên đó đại tướng chính là bàng đức bàng đức thấy diệp khai đem mã siêu d i ơ lên thì liền đã tư tưởng thấy không ổn vội vã là lên ngựa chạy ra lúc này vừa mới là thấy được diệp khai đem mã siêu ném bay hình tượng mã siêu thân thể hung hăng đánh vào bàng đức trên người đã kích cường liệt trực tiếp ép vỡ bàng đức dưới thân hát mã ẩm mã siêu liên đối bàng đức nhất khởi bay ra ngoài hung hăng k é xuống đất bùi nổi lên m ộ n phía chờ mã siêu phục hồi tinh thần lại tưởng lần thứ hai đứng dậy thì một bà sáng loáng núi thương đã chỉ về ở cổ họng của hắn trước mã tướng quân đa t ạ thua chính là thua ta mã siêu từ lúc ký sự tới nay còn không có phục quá bất cứ người nào đối với ngươi ta p h ụ c khí mã siêu sang sáng cười nói cười đến rất chân thành không có chút nào giả bộ diệp khai liền thích loại này trực lai trực vãng hán tử đối với ngươi vô pháp đại biểu chúng ta mã g i a quân la chiến là hàng ta nói không tính ta chỉ có thể đại biểu tự ta mã siêu nhìn diệp khai mở miệng nói siêu nhi nói chính là đại biểu ý của ta chúng ta có thể đầu hàng trong khoảng thời gian này đến lao phu cũng nghe qua thánh tử thanh danh ta tin tưởng thánh tử nhất định sẽ đối xử tử tế những binh lính này cùng với ngũ h uy quận bách tính còn lao phu sống hay chết thì có cái quan hệ gì đâu mã đ ằ n g kỵ mã từ giữa đầu chạy ra mở miệng nói phụ thân mã siêu ánh mắt phức tạp muốn nói lại thôi không cần nhiều lời mã đ ằ n g phất tay dừng lại mã siêu lời kế tiếp tung người xuống ngựa quỳ một chân trên đất hai tay hướng lên trên d â n quận thủ ấn t r ư ơ n g mã đ ằ n g nguyện hàng diệp khai nhìn mã đ ằ n g trên tay hấn tỉ cười cười cũng không có đi cầm giữa lúc mã đằng bọn họ vô cùng kinh ngạc thì diệp khai chậm rãi mở miệng nói ngũ uy quận quận thủ vị trí này còn tiếp tục làm cho mã tướng quân ngồi đi mã tướng quân đối với bách tính làm tất cả ta cũng nhìn ở trong mắt từ ngươi là vị trí này lại không quá thích hợp đương nhiên trong đó luật pháp cùng chính sách cần cải biến những thứ này qua đi ta lại để cho người thương lượng với ngươi ta hiện tại muốn đi xem đi kim thành quận mặt tướng nguyện ý cùng nhau đi tới mã siêu chủ động xin đi d i ế t giặc nói thương thế không có vấn đề diệp khai nhìn mã siêu tối hậu gật đầu mở miệng nói tốt lắm cùng đi đi chưa xong còn tiếp y tháng một năm hai t r chín ư ơ hai chương ba trăm linh một về tân thế giới về mộng tưởng chương ba trăm linh một về tân thế giới về mộng tưởng về hàn toại bên kia chiến sự diệp khai cho tới bây giờ cũng không có lo lắng quá mà trên thực tế cũng quả thực không cần diệp khai lo lắng đợi được diệp khai cùng mã siêu chạy tới kim thành quận thì đầu tường đã đổi đại vương kỳ cái kia đạp gốc gỗ thoạt nhìn người vô hại và vật vô hại thậm chí có điểm khả ái tiểu cô nương đối với hàn thoại tào nhân bọn họ mà nói quả thực chính là ác n g ộ n g kim thành quận quận thủ phủ chủ thượng may mắn không làm đục mệnh thác bạt giã quỳ một chân trên đất cung kính nói đứng lên đi đem tình huống cụ thể nói một câu diệp khai t ử châu ngồi đứng dậy nhìn thác bạt giã mở miệng nói rằng bẩm báo chủ thượng lần này chúng ta tổn thất binh mã tám nghìn thủ thương một v ạ n hai đ ị c h quân thủ tướng hàn thoại đã bắt được hàng binh ba vạn đáng tiếc làm cho tào nhân cấp trốn tháp b ạ t giã mở miệng nói dựa theo điều lệ tiến hành trợ cấp trận vong tướng sĩ、si、thê nhi chúng ta thay bọn họ nuôi nấng còn có nhớ kỹ đem mỗi tên của một người đều khắc tại thạch bí thượng loại trình độ này tồn hao còn đang diệp khai trong phạm vi chịu đựng nếu không có họ rổ si m à d ự ở đây tử trận người chỉ biết càng nhiều chỉ là diệp khai không ngờ tới là hàng binh dĩ nhiên sẽ nhiều như thế hắn không biết hắn t h a n h tử tên đã sớm truyền khắp toàn bộ tây lương về phần chạy thoát cái tào nhân diệp khai đối với lần này vẫn không thèm để ý chút nào chạy trốn hòa thượng hắn còn có thể chạy ra thế giới này phải không đến tận đây diệp khai rốt cục nhất thống tây lương hoàn mỹ bước ra bản thân sáng tạo tân thế giới bước đầu tiên ba ngày sau kim thành quận bên ngoài điểm tướng đải diệp khai đứng ở thật cao trên bậc thang thái độ chầm hùng mặt mỉm cười là thời gian chỉ huy trung nguyên diệp khai nhìn d ư ớ i đ ạ i rậm rạp chẳng trị tướng sĩ thấp giọng nỉ non nói nguyên bản dựa theo lẽ thường với bắt tay lương diệp khai nên hảo hảo khôi phục nguyên khí mới lạ nhưng diệp khai dù chỉ có nhiều thời gian như vậy có thể lãng phí tuy rằng được sự giúp đỡ của đại địa tri thần hắn ở lại này phương thế giới thời gian tận khả năng được dài hơn nhưng diệp khai cũng không ngờ được bản thân sẽ từ lúc nào được kéo về luân hồi không gian đột nhiên xa xa truyền đến vài tiếng trầm thấp tiếng sấm đem diệp khai từ trong trầm tư kéo về trên bầu trời bỗng nhiên loẹ da liếu nhất thuấn ngân s ắ c vừa lại trói mắt bạch quang ngay sau đó một tiếng tiếng vang kinh thiên động địa ầm ầm vang lên trong khoảnh khắc thiềm điện l o ạ n vung người này một đạo trổ một đạo gì là sợ người tiếng sấm như bạo tạc dường như ủng ủng vang lên thiên uy khó giỏ thời cổ đám người kiên kỵ nhất chính là cái này ở đây hơn mười ngàn binh lính ngẩng đầu nhìn trời lộ ra kính uy khuôn mặt diệp khai đem đây hết thể đều nhìn ở trong mắt đông nhiên bước đi đến đài cao chỗ cao nhất xòe ra thủ tí kiếm chỉ thương cung cao giọng hỏi các ngươi cũng biết đây lôi bạo là vì sao mà đến thanh âm hùng hậu thoáng cái ở mỗi tên lính bên thai nổ tung trong lúc nhất thời dĩ nhiên lấn át lôi m ì n h ở đây binh lính tuyệt đại đa số là diệp khai từ thảo nguyên mang về hung nô tâm tính phương diện muốn tới được trầm ồn rất nhiều lúc này đều là thu quá thân đến ngẩng đầu nhìn diệp khai nhìn trước trong lòng bọn họ chính là cái kia cứu thế chủ diệp khai nhìn bọn lính phản ứng hài lòng gật đầu thân thủ dùng lực vỗ vỗ trong ngực lớn tiếng nói là vì ta mà đến nguyên bản trong lòng mọi người bản liền cho rằng trận này lôi bạo cùng diệp khai lần xuất trinh này hữu quan trong lòng có bất tường dự triệu mà khi diệp khai bản thân chính mồm nói ra loại cảm giác này cũng hễ quét là sạch trái tim có k h ắ c nhất h à o khí quanh quẩn đây thương thiên không muốn ta xuất trinh các ngươi cũng biết vì sao diệp khai lấp lánh ánh mắt nhìn quét quá ở đây mỗi người hắn có thể đủ thấy rõ mỗi một sĩ binh suy nghĩ trong lòng mỗi người trong lòng lúc này đều đang hỏi diệp khai một vấn đề này vì sao bởi vì ta chuyện cần làm ngay cả láo thiên đều không cho phép hoàng cân quân không ai quên đi thậm chí ở đây huynh đệ chính giữa đã có người là đây hoàng cân quân một phần tử còn nhớ rõ hoàng cân quân khẩu hiệu sao diệp khai nhìn mọi người dừng một chút cất cao giọng nói thương thiên dĩ tử hoàng thiên đương lập đây chính là bọn họ trước đây khẩu hiệu nhưng vô luận là thương thiên còn là hoàng thiên hôm nay còn đang mà ta hôm nay phải làm cũng phủ định hôm nay hoàng thương sinh tự do hán trước vì tần tần trong lúc đó chiến quốc thất hùng phân tranh trên đó xuân thu chu thương h ạ thượng thời gian ngàn năm thay đổi rất nhiều triều đại thay đổi càng nhiều hơn hoàng đế kỳ thực khác biệt cũng chỉ là khá một chút điểm cùng hư một chút xíu khác nhau mà thôi thuộc về căn bản cũng không có phát sinh bất kỳ thay đổi nào diệp khai ánh mắt như chim cát nhìn chằm chằm ở đây mọi người phảng phất có xuyên thủng nhân hình ma lực chỉ thấy khỏe miệng hắn hơi d ơ lên đắc ý cười nói cho dù tốt hoàng đế cũng chỉ có thể quản trên đời trăm năm b u ồ n cười có nhiều như vậy hoàng đế nghị thiên thu vạn đại loại này ngu xuẩn sự tình hắn không nghĩ tới là nếu như con của hắn quá ngu thế đạo liền lại hư vô cùng mà lúc này liền có người sẽ đứng lên tạo phản thương thảo hạ chu phạt thương bạo tần vô đạo hắn cao tổ rút kiếm chém xà nguyên bản những người này ước nguyện ban đầu cũng là vì nhiều người hơn có thể quá rất tốt làm cho thế đạo càng thêm công đạo cho nên lúc này mới ít can khởi nghĩa nhưng c h â m t r ọ c là nhưng bọn hắn thành công liền lại đổi thành một Khác bức sắc、mặt. trước t đây những người thống trị kia đoạt đồ của bọn họ bọn hắn bây giờ không chỉ có đoạt những người đó đông tây đồ vật cũng đoạt những người khác gì đó bọn họ đoạt tất cả mọi người đông tây đồ vật bởi vậy loại này tạo phản thì là thực sự thành sự thì có ý nghĩa gì chứ đẩy ngã h ắ n triều lại sẽ toát ra cái gì hướng đến thì sao trăm năm sau khi tổng còn sẽ có những người khác tạo phản dùng cái này tuần hoàn đền đáp lại t r o n g chất ở hoàng quyền vương tọa ở dưới từng trồng bạch cốt lại có ai sẽ để ý diệp khai nhìn mọi người mỗi chữ mỗi câu kiên định nói ta nói rồi ta sẽ dẫn mọi người sáng tạo một cái thuộc về tất cả mọi người tân thế giới ta đầu tiên phải làm chính là sát hoàng đế giết hán triều hoàng đế giết thảo nguyên hoàng đế giết tây lương hoàng đế giết t i ể u quán xuân lâu hoàng đế ta muốn giết là giỏi hơn tất cả nhân tính luật pháp trên bá q u y ể n thác bạc giã khẩu hiệu của chúng ta diệp khai bỗng nhiên quay đầu lại nhìn đứng ở sau lưng thác bạc giã mở miệng nói bởi bạt Diệp Khai lần này diễn nói giã thật ra là quá mức chấn hám nhân ra ngay lần là là này cũng tâm, thác quá mức cả đem ắ m chìm ở trong đó vô pháp tự kiểm chế. pháp ở trong tự đó đ vô diệp khai kêu lần thứ hai đây mới hồi phục tinh thần lại đi về phía trước từng bước nhìn dưới đài sở hữu binh lính kích động la lớn người người có cơm ăn người người có áo mặc người người có phòng ở người người có tự do thác b ạ t giã vừa dứt lời dưới đài chính là vang lên như sơn băng hải tiếu như vậy tiếng vọng liền liền thiên địa cũng là trở nên động dung người người có cơm ăn người người có áo mặc người người có phòng ở người người có tự do bốn đúng không sai chính là cái này ta phải làm không chỉ có như vậy đến lúc đó người người có lời người người có học thượng người người đều có truy tầm mơ đ ước quyền lợi ta hiện tại liền dẫn mọi người đem những lời này biến thành sự thật không chỉ là chư vị ở đây mà là làm cho thiên hạ tất cả mọi người cộng đồng chứng kiến tân thế giới đến hiện tại để cho chúng ta lên đường đi chưa xong còn tiếp c h ư ơ người người có cơm ăn người người có áo mặc người người có phòng ở người người có tự do mọi người hai mặt nhìn nhau khiếp sợ trong lòng so với ở thảo nguyên lần đầu tiên nghe được diệp khai nói chuyện lần kia còn muốn tới cương liệt toàn bộ diễn võ tràng rơi vào một mảnh cuồng nhiệt trong hải dương người người có cơm ăn người người có áo mặc người người có phòng ở người người có tự do nhưng hết lần này tới lần khác vào lúc này trên trận đ ố n g nhiên vang lên một tiếng thanh âm không hòa h à i chủ thượng đây tuyệt đối không thể ngươi đây không chỉ là đối địch với triều đình đang cùng thiên hạ quân phiệt l à địch càng đang cùng thiên hạ thân sĩ hào kiệt l à địch a chỉ thấy mã đẳng đem người ra quy một gối xuống ở diệp khai bản thân cả tiếng khuyên cằn nói hả diệp khai nhìn mã đẳng sầm mặt lại thấy diệp khai bộ dạng mã đẳng dù sao cũng hơi hối hận mình mới vừa đầu hàng diệp khai hiện tại liền gây ra như thế chuyện không vui sợ là không có gì quả ngon để ăn nhưng việc đã đến nước này không thể làm gì khác hơn là kiên trì nói rằng đây chỉ là cá nhân ta ý kiến nói tiếp diệp khai khoát khoát tay ý bảo để cho hắn yên tâm dễ dàng hán triều khí số đã hết d ĩ chủ công hùng tài vĩ lược tưởng muốn lật đổ tất nhiên là không khó tham quan bình thiên hạ quân thiệt nhất thống giang sơn đối với chủ thượng mà nói cũng chỉ là vấn đề thời gian nhưng chủ thượng nếu quả thật dự định theo như ngươi lời vừa mới nói làm như vậy mà nói là không thể nào làm được bởi vì đây tương đương với đang cùng thiên hạ thân sĩ hào kiệt là địch mà trên đời này bắt thành tài nguyên đều nắm giữ ở bộ phận này nhân thủ chung nói cách khác đến lúc đó chủ thượng ngươi tương đương với đang cùng khắp thiên hạ là địch a mã đẳng cả tiếng khuyên mã đẳng sở d i nói ra những lời ấy cũng không phải là bởi vì hắn có tư tâm tuy nói hắn cũng là quân phiệt xuất thân bản thân thuộc về đặc quyền giai cấp nhưng hắn ngày hôm nay liều chết nói ra lời nói này hoàn toàn là bởi vì hắn thân là nhân thần bản phận cùng với trách nhiệm tư tưởng nói cho cùng diệp khai hữu thủ nhanh như tia chớp rút ra phía sau thác bạt giã bội kiếm bên hông tiện tay vùng chỉ thấy một đạo hàn quang phá không mà ra trực tiếp là đính tại mã đằng bản thân mã siêu thấy đây rốt cục thở phào nhẹ nhõm trong lòng hắn cũng thực cha của mình lau một vệ mồ hôi nếu như thật đến đó từng bước hắn tự nhiên không có khả năng mắt mở trừng trừng nhìn cha của mình chịu chết mã tướng quân trung tâm hộ chủ dũng khí khả g i a thanh kiếm này liền tặng cho ngươi diệp khai dừng một chút n ạ o nghễ mở miệng nói bất quá ta chính là muốn cùng thiên hạ quân phiệt thế g i a là địch không ta còn muốn cùng toàn bộ vương triều thể chế là địch nhưng ta cũng không phải cùng người trong thiên hạ là địch nhân v ì thiên hạ mọi người chạm xe lửa sau lưng ta xã hội phong kiến tất cả tài nguyên đều bị quân phiệt thế g i a sở lũng đoạn một cái nông gia tiểu tử muốn xuất đầu ít có thể ngoại trừ tạo phản đầy nhất sự nghiệp vĩ đại bên ngoài chớ không có cách nào khác cái gì ngươi nói h ẳ n song khổ độc hán triều thì căn bản cũng không có khoa cử vừa nói còn lựa nhân tài thực hành chính là sát cử chế độ tây hán di cử hiền bất lương v ì thịnh đông hán di cử hiếu liêm v ì thịnh thế nhưng món đồ này quả thực so với khoa cử còn muốn không đáng tin cậy gấp trăm lần hay là điểm xuất phát là tốt nhưng thực hành đứng lên tệ đ o a n quá rõ ràng về sau dĩ nhiên xuất hiện cử tú tài chẳng biết thư xét hiếu liêm phụ biệt cư loại này buồn cười tình huống tiến cử tú tài cư nhiên không biết chữ tiến cử hiếu tử dĩ nhi n bất hòa phụ thân cùng ở ngươi nói có thể hay không cười giống như hậu thế có chút người có dụng tâm khác tưởng muốn thủ tiêu cao khảo dựa vào trường học căn cứ học sinh bình thường biểu hiện tiến cử lên đại học như nhau hết lần này tới lần khác còn có một chút không rõ chân tướng quần chúng đi phụ họa bọn họ chẳng lẽ không biết tương đối mà nói cao khảo thậm chí công tử thi là công bình nhất bay lên thông đạo à tuy rằng cũng vô pháp bảo chứng trăm phần trăm công bình cần phải là thật dựa vào trường học tiến cử sợ l à lại sẽ trở lại thượng phẩm không có hàn môn hạ phẩm vô cực sĩ tộc thật đáng buồn cục diện bởi vậy diệp khai sở tác sở vi chắc chắn khiêu chiến bộ này thế giới trăm ngàn năm hình thành trật tự nhưng đây cũng là vì cái gì mã đằng không có thể hiểu được diệp khai tại sao phải làm loại này cật lực không được cảm ơn sự tình lúc này ngươi nhất định cũng muốn hỏi ta vì sao diệp khai nhìn mã đẳng mở miệng cười nói để dưới đài đây vài chục vạn huynh đệ càng trong lòng đăng nghĩa ngươi nói đúng quân phiệt thế gia quả thực nắm giữ trên đời này bắt thành tài nguyên nhưng số người của bọn họ cũng không đến thế nhân bách phân trí nhất bởi vậy đằng sau ta đứng tại chính là trên đời này chín mươi chín phần trăm người ta thiên mệnh sở quy ô vân t à n r a dương quang phổ chiếu vào giờ khắc này diệp khai giống như trở thành thần minh hóa sinh tại nơi huy hoàng triều dương hạ tựa hầu ngay cả minh minh thượng thương đều bị giúp đỡ thành công quả như hắn x ư n g hảo thánh tử thần thánh c h i tử thời cơ chọn được thật sự là quá tốt tiểu tử này cái miệng này ra còn là như thế có thể nói dưới đại cao một cô bé ngẩng đầu nhìn d ư ợ c hai khoe môi k h ẽ nhết vẫn lạnh như băng nàng lúc này dĩ nhiên cũng là lộ ra dáng tươi cười so sánh với họ rổ xì ma bình tĩnh phong rong thân là tam quốc vị diện ban đầu cư dân điều thiền đang nghe như vậy một phen nhiệt huyết sục sôi nói sau khi nội tâm không thể nghi ngờ là kích động mấy ngàn vạn bách tính rốt cục được cứu rồi đối với diệp khai mà nói họ rổ xì mà tất nhiên là không tin bởi vì nàng cho rằng diệp khai cùng mình là cùng một loại người cảm tình đối với bọn họ mà nói bất quá là loại vũ khí nhưng lúc này khi nàng ngẩng đầu đối diện diệp khai thì lại phát hiện ánh mắt kia là như thế xí nhiệt kiên định ngay cả nàng cũng không tìm ra một k i a giả tạo không khỏi sinh ra hoài nghi lẽ nào tiểu tử này lần này là nghiêm túc thái dương rực rỡ hào quang bọn lính cũng cuối cùng từ trong rung động hoán quá thần lai mọi người thần sắc khác nhau có trầm tư không nói có kích động vạn phần có khẩn cấp cùng người bên cạnh nhỏ giọng thảo luận có một chút tất cả mọi người là giống nhau đó chính là cặp kia tràn ngập hy vọng thần thái ánh mắt d i ệ p khai biết mình đã xem một viên tên là hạt giống của hy vọng chồng ở bọn họ trong lòng một ngày nào đó sẽ khai hoa kết quả hoặc là trưởng thành thương thiên đại thụ cung tây lương láng diện gần quân phiệt chính là tam quốc đệ nhất kiêu hùng tào tháo địa bàn trường an nói cách khác diệp khai muốn nhất thống thiên hạ đầu tiên muốn đối mặt chính là tào tháo đánh hạ trường an sau khi tuyển trạch liền tương đối nhiều có thể kế tục đồng tiến lạc dương thua sương vẫn giết tào tháo đại bản g doanh cũng có thể tuyển trạch xâm nhập phía nam tấn công han trung tiện đá bắt thành đô bất quá vô luận là đông phạt còn là xâm nhập phía nam đối với diệp khai mà nói đều không có gì khác nhau c h í tại thiên hạ ánh mắt há lại sẽ cực hạn với đây nhất châu nhất quận lúc này tam quốc thế chân vạc còn chưa tránh thức hình thành tào tháo phương bắc hãy còn có lực địch viên thiệu liêu đông công tôn khang tôn quyền cũng còn chưa bắt toàn bộ giang đông cùng s i tiếp trung cầm giữ giang đông ngoài ra còn có tọa ủng kinh tương cựu quận thổ hoàng đế lưu biểu căn nhà nhỏ bé thành đô lưu t r ư ờ n g ngũ đấu mẹ giáo giáo chủ trương lỗ đương nhiên tối hậu không thể quên chúng ta đại nhĩ nam lưu bị chỉ bất quá hắn lúc này đang nho nhỏ tân giã hơn nữa thân là hán thất hậu duệ chính hắn sợ rằng có thể so với tào tháo còn muốn căm thủ diệp khai bất quá đối với những quân v i ệ t này diệp khai hết thể không có nhìn ở trong mắt sử dụng tào mỗi nhân mà nói chính là trùng trùng khô cốt cần gì tiết mũi chưa xong còn tiếp y tháng một năm hai t r chín ư ơ hai chương ba trăm linh ba không thành khu lang thôn hổ chương ba trăm linh ba không thành khu lang thôn hổ ba mươi ngàn đại quân m ê n ngông quần quận lái hướng trường an chủ công ta lúc đầu đại quân với giờ thìn ra đi hôm nay đã qua chính n g õ hậu quân mới vừa vặn ra khỏi thành trước sau tương liên gần trăm dặm a như hôm nay như vậy dốc toàn bộ lực lượng đại quân như thủy triều bắt đầu khởi động thật là kim cổ hiếm thấy hải nội kỳ q u â n a tháp bạt giã mở miệng cười nói tường tào tháo đã biết quân ta hướng đi chỉ mong hắn đừng nghe tin đã sợ mất mật mới tốt diệp khai nhìn phía viết phương khoe miệng dương lên dáng tươi cười hứa sương thừa tướng phủ tất cả mọi người biết trong hoàng cung bất quá là cái b à i biện mà thừa tướng phủ mới là chân chính xử lý triều chính địa phương Cái kia tự ư người thánh tử Tạc Tây Nịch khai Diệp ở l ơ n uống máu tế Thiên, khởi đại quân với 3 ngày trước hướng g Thệ Tế trước t khởi Sư, ư máu đại với r n An mà đến, Nịch mình xuất quân g mà Tạc tự xuất xuất này h Người n không chỉ có thống nhất tây lương càng chinh phục chỉnh hợp thảo nguyên hung nô binh nhiều tướng mạnh lương thảo sung túc có thể nói thanh thế ngập trời tào tháo từ chỗ ngồi của mình đứng dậy nhìn chúng văn thần võ tướng mở miệng trầm giọng nói đoàn người chỉ nói vậy thôi hòa hay chiến nếu như là chiến là cấp chiến còn là trầm chiến nếu như hòa thị nghị hòa là còn là cầu hòa tào tháo vừa dứt lời đường hạ chúng đại thần nghị luận ầm ĩ s ụ c sôi phân trần trên đại thể có thể chia làm lượng phái một là chủ chiến võ tướng còn có chính là chủ hòa văn thần có thể đứng ở chỗ này không có chỗ nào mà không phải là tào tháo sở coi trọng người nhưng lúc này cũng chỉ có hai người từ đầu đến cuối giữ yên lặng coi như người chung quanh sở thảo luận đông tây đồ v ậ t không có quan hệ gì với bọn họ tào tháo đem đây hết t h ể đều nhìn ở trong mắt đ ỗ n g nhiên mở miệng nói Tuân Úc, quách ra hai người các ngươi tại sao không nói chuyện à không lời nào để nói tự nhiên không nói tuân lúc cùng quách ra gần như cùng lúc đó không người trả lời chỉ giáo cho tào tháo trong mắt lóe lên một tia ý mừng mở miệng nói tuân lúc hướng về phía bên cạnh quách ra gật đầu đem người đi ra mở miệng cất cao giọng nói bẩm báo thừa tướng đem được người k h á c cầm đao mang lấy cái cổ thì cũng không phải là chỉ có phản kháng hòa khuất phục lưỡng chủng tuyên trạch hiện tại cũng giống vậy vô luận là chiến vẫn là cùng cũng không là sự chọn lựa tốt nhất chiến trước không nói chuyện thắng bại bởi vì vô luận thắng bại chúng ta đều sẽ là lớn nhất người thua cuộc trường a n ở chúng ta tại phía xa phía tây nhất mà viên thiệu liền sau lưng chúng ta nhìn chằm chằm thời khắc đều có phát động công kích có thể hòa địch quân ba mươi ngàn chúng ta cũng có hai mươi vạn hòa ngay sau thiên hạ quân v i ệ t đem sẽ như thế nào xem chúng ta ở cầm viên thiệu là ví dụ chỗ của hắn binh lực nhưng xa không chỉ ba mươi ngàn nếu như đến lúc đó hắn hướng chúng ta phát động tiến công chúng ta là chiến là cùng tuân úc ý của ngươi là nếu tuân úc nói như thế như vậy trong lòng tự nhiên đã có đáp án đối với lần này tào tháo hết sức rõ ràng thừa tướng lẽ nào chưa từng nghe qua cái này thánh tử khởi sự thì sợ kêu khẩu hiệu ấy ư đây rõ ràng là đối địch với chỉnh cá thiên hạ chúng ta có thể liên hợp thiên hạ c h ứ hầu cộng đồng thảo phạt tuân úc mở miệng nói nhưng bọn hắn bây giờ mục tiêu là chúng ta đám này lao hồ ly nhưng sẽ không dễ dàng xuất thủ bình chân như vậy là bọn hắn sở trường hảo hí tào tháo mở miệng hỏi không ra tay liền buộc bọn họ xuất thủ không ra tay là bởi vì không có xâm hại đến ích lợi của bọn họ chúng ta có thể tới nhất chiêu họa thủy đông dẫn lúc này vẫn trầm mặc quách ra rốt cục lên tiếng họa thủy đông dẫn đúng đầu tiên trường a n chúng ta nhất định là muốn bỏ qua suy cho cùng cùng tây lương láng giềng gần đây là không cách nào tránh khỏi vung tha trường an sau khi có thể thao tắc không gian liền lớn vung tha trường an tào tháo nhữ mày mở miệng nói đúng đây phương pháp tốt nhất chúng ta chủ động rút lui khỏi binh mã lương thảo khí r i i có thể toàn bộ mang đi có thể mang tổn thất hạ thấp thấp nhất sau khi ta có biện pháp để nhóm này người trong thảo nguyên đem nội hỏa tập trung đến hán trung trương lỗ trên đầu quách gia tự tin cười nói được rồi đây liền giao cho ngươi quách gia tào tháo trầm ngâm một lát sau mở miệng nói rằng một mươi sáu m ư ơ i sáu diệp khai còn không biết ở chút bất chi bất giác người khác cũng đã hùng hồn hào phóng tặng bản thân nhất thành trường an quận thành trước ta không nhìn lầm chứ diệp khai nhìn chung quanh khẽ cười nói tào a man cũng học được bãi không thành kế rồi không xảy ra diệp khai trước mặt rõ ràng là nhất tòa cửa thành mở rộng không thành ngay diệp khai cho là mình muốn lấy không nhất thành thì một nhánh quân đội bỗng nhiên từ trường an thành một hướng khác xuất hiện ở diệp khai trong tầm mắt diệp mở mắt hơi nhau lại khóe miệng tiếu y càng phát ra đặc hơn khu lang thôn hồ sao có ý tứ chi này bỗng nhiên xuất hiện quân đội quân kỳ thượng t h e o một cái to lớn chứng tự người tự nhiên là cùng trường an tiếp giáp hán trung quân phiệt trương lỗ ta còn thực sự là xem trọng tào tháo nguyên lai nổi tiếng thiên hạ kiêu hùng nội bộ dĩ nhiên sẽ là cái bao cỏ đương đương đại hán tử dân dĩ nhiên biết sợ những thứ này thảo nguyên man di bây giờ lại ngay cả trường an thành đều đã đánh mất không nên hắn nếu không nên vậy thì do chúng ta tiếp quản được rồi trương lỗ trận doanh võ tướng dương ngang mở miệng cười lạnh nói chủ công trong đó sẽ có hay không có gạt diêm phố trầm ngâm một lát sau mở miệng nói quân sư lẽ nào hoài nghi tào tháo cố ý như vậy là vì để cho chúng ta hòa đám kia người trong thảo nguyên tự giết lẫn nhau trương lỗ trầm giọng nói đúng bằng vào ta đối với tào tháo lý giải hán tuyệt đối không phải là dương tướng quân trong miệng cái loại này người ngu ngốc diêm phố dừng một chút tiếp tục lái miệng nói hơn nữa chúng ta nhận được tin tức thời gian thật sự là thật trùng hợp khéo léo rất không chân thật ngay cả như vậy ta cũng sẽ không bỏ rơi cơ hội lần này lấy đi đ i ể m bính đồng thời hủy diệt bắt lấy thú giáp như vậy bảy dập liền không còn là bảy dập chúng ta thiên sư đạo cần càng nhiều tín đồ chúng ta cần càng nhiều hơn l ã n h đ ị a trương lỗ kiên định nói lưỡng quân rốt cục ở trường an thành trước nhìn nhau rằng co người tới người phương nào trương lỗ quân trận dương ngang kỵ mã ra đi tới trước trận la l ớn thánh tử ngồi xuống thác bạt giã các ngươi thì là người nào thác bạt giã vượt qua đám người ra đao chỉ về dương ngang cất cao giọng nói đây là đâu người sai vật thánh tử ta thế nào chưa từng có nghe qua ta là hán trung thái thủ trương lô dưới trướng võ tướng dương ngang dương ngang tiêu ngạo nói há nguyên lai là các ngươi ai như vậy đi chúng ta thương lượng làm sao ta cho ngươi ngủ đ ầ u mễ các ngươi cứ vậy rời đi ta đem cho tới bây giờ dù chỉ nhìn thấy các ngươi làm sao chẳng biết lúc nào diệp khai đi tới trước trận nhìn dương ngang cười khẽ đi ni mã tiểu tử ngươi đem trong tay ta đao không sắc bén phải không nghe xong diệp khai nói sau khi dương ngang giận tím mặt nói ngươi thật giống như lầm một việc tuy rằng vừa rồi ta dùng là thương lượng mở miệng nhưng ta cho tới bây giờ sẽ không có thương lượng với các ngươi dự định diệp khai cười nói vậy hãy để cho ta dương tùng lĩnh giáo ngươi biện pháp hay dương ngang giận dữ sách thương chính là hướng diệp khai phóng đi giết gà sao lại dùng đao mổ trâu giết ngươi ta thác bạt giã liền cũng đủ thác bạt giã trung tâm hộ chủ nói đao n g ê n h liếu thượng khứ thác bạt giã yếu chỉ là tương đối diệp khai mà nói cũng đừng quên hắn chính là có hung nô đệ nhất dũng sĩ danh s ư n g là nam nhân một cái diệp khai nghe cũng chưa từng nghe qua danh hào võ tướng như thế nào lại là thác bạt giã đối thủ quả thật đúng là không sai dù chỉ quá ba hiệp trương vệ chính là được thác bạt giã chém ở dưới ngựa chưa xong con tiếp chương ba trăm linh bốn đây có cái gì không có khả năng chương ba trăm linh bốn đây có cái gì không có khả năng d ư ơ n g ngang mắt thấy mình ái tướng được chém giết trương lô song mục xích hổng chỉ thấy tay phải hắn nắm bắt một cái khác đạo phủ hai tay kết t ấn cả tiếng q u á t lên thiên địa s á c lệnh phong thần mượn pháp mau trương lô kiếm chỉ vừa ra trên đất bằng đống nhiên nổi lên liếu nhất trận cuốn phong gió thổi mặt đất phi xa tẩu thạch đầu lang liệt phong nhận như là thật mặt đất bị phong nhận cắt kim loại đi ra từng đạo đao ngân đao ngân sâu tới mười cm nếu là bị gió này nhận chém ở trên thân người có thể suy giá hậu quả là bực nào thê thảm phong nhận tốc độ thật sự là quá nhanh trong chớp mắt chính là đã đến thác bạt giã trước mắt thác bạt giã căn bản phản ứng không kịp nữa chỉ có thể bản năng đem vật cầm trong tay đại đao h à n h ở trước ngực nhưng đối mặt như vậy sắc bén phong nhận lại có tác dụng gì nếu như bị chém chúng cuối cùng chạy không khỏi cả người lẫn đao được chém thành hai nửa kết quả ngay thác bạt giã nhận mệnh là lúc một đạo nhân ảnh t r ợ sông vào hắn và phong nhận trong lúc đó vung tay phải lên một mặt hỏa diễm kết giới lập tức hình thành ẩm phong nhận đều chém ở hỏa diễm kết giới thượng phát sinh nổ vang tiếng vang toàn bộ kết giới rung động kịch liệt trước nhưng từ đầu đến cuối không có tan vỡ không hổ là trương đạo lăng đích tôn tử vẫn là có mấy phần bản lênh ả diệp khai nhìn trương lỗ k h ẽ cười nói thánh tử trương lỗ mở miệng hỏi diệp khai lá cây diệp vui vẻ khai diệp khai dừng một chút khỏe miệng dương lên dáng tươi cười tiếp tục nói cũng chính là các ngươi trong miệng thánh tử n g ư ơ i biết ta trương lỗ mở miệng lần nữa hỏi biết thiên sư trương đạo lăng chỉ tôn ả diệp khai nết miệng cười nói nói thiên sư đạo mới có thể có người sẽ xa lạ nhưng vừa nhắc tới long hồ sơn sợ là không người người không biết thiên sư đạo lại sư ngũ n g đấu mệ giáo có thể nói là ngã quốc dân gian tông giáo lịch sử phát triển thượng sớm nhất giáo phái đệ nhất đại lãnh đạo giả cũng chính là người sáng lập trương lăng hậu thế gọi trương đạo lăng hán phụng lao tử vì giáo chủ nhân nhập đạo người tu giao ngũ đấu mễ bởi vậy lại được xương tác ngũ đấu mễ giáo trương lăng bắt đầu ở ba thuộc vùng hành ý dìa truyền đạo bách tính sư đi theo rất nhiều trương lăng sau khi kỳ tử trương hành kế chỉ trương hành tử kỳ tử trương lỗ vẫn chuyện kỳ đạo thế xưng ba tờ đạo nội lại xưng vì tam sư tức thiên sư trương lăng tự sư trương hành hệ sư trương lỗ trương lỗ tuy rằng thua thiên sư trương đạo lăng nhưng có thể cùng đặt song song liền có thể suy ra thực lực của hắn tự nhiên không kém diệp khai nói như vậy bất quá chỉ là chọc tức một chút trương lỗ mà thôi nếu biết ta tổ uy danh biết thiên sư đạo vậy còn không mau nhanh chóng rời đi trương lỗ cao ngạo nói nói ba đời không nổi a diệp khai khỏe a i k miệng thoáng nhìn m ở miệng vừa cười vừa nói xem ở lệnh tổ thượng ngươi chính là tốc tốc đầu hàng đi ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua k i n h người quá đáng thiên địa có sắc thần hòa chích chích hình như linh vụ kể trên cựu t in phích lịch lôi đ ỉ n h chư quỷ phục g i ấ u cấp cấp như luật lệnh phong hỏa lôi đ ỉ n h chú trương lỗ một tay chỉ thiên một tay chỉ điện chậm rãi hợp lại kết ấn đồng thời một đạo linh quang hướng phía diệp khai kích bắn đi ngay tại lúc đó trên bầu trời cồn g phong gào thét lôi đ ỉ n h nổ vang trên mặt đất địa hỏa nắng h ẹ trói trang phong hỏa lôi đại tự nhiên tam đại huy năng lập tức đem diệp khai vây quanh t h ô n p h ệ dĩ nhiên đảm d á m tự xưng thiên mệnh tri tử vậy hãy để cho thiên địa này tốt dễ thu dọn ngươi chứng lỗ nhìn bị gió lôi hỏa vây quanh diệp khai khoe môi nết lên một nụ cười lạnh lùng nhìn ngươi có thể kiên trì bao lâu trong hỏa diễm thấy không rõ diệp khai biểu tình chỉ có t ử hơi run run vai chứng minh hắn còn chưa chết đi trên trận mọi ánh mắt đều tập trung vào diệp khai trên người cho dù đến thời khắc này những binh lính kia trong mắt vẫn đang không hề từ bỏ hy vọng thu tay lại đi công kỳ một cái tiên phong đạo cốt lao giả bỗng nhiên xuất hiện ở trên chiến trường không ai thấy hắn là bao thuở tới lại lại như thế nào tới sư thúc trương lỗ nhìn xuất hiện ở bản thân lão nhân trước mắt khuôn mặt khiếp sợ nha là ngươi nha lao đầu tử lôi hòa chung diệp khai hướng về phía cái này đ ỗ n g nhiên xuất hiện chiến trường lao đầu phất phất tay mở miệng cười nói ngăn ở diệp khai hòa trương lỗ trong lúc đó lao đầu này không là ai khác chính là tiên nhân tạ tử tả từ t r ư ớ c là hướng về phía diệp khai hiền lành hòa ái cười cười đón xoay người thì lại là hoàn toàn thay đổi gương mặt nếu như nói mới vừa rồi là ấm áp cùng húc mùa xuân như vậy lúc này chính là nghiêm khắc vô tình tam cựu trời đông giá rét sư thúc chừng lâu còn là lần đầu thấy tả từ loại vẻ mặt này ở trong ấn tượng của hắn mình người sư thúc này cho tới bây giờ đều là một bộ hòa ái dễ gần bộ dạng nhưng bây giờ lại đang như vậy một lão già trên mặt thấy vẻ giận dữ đây quả thực thật bất khả tư nghị cái gì đều không cần nói ngươi lập tức lùi trò ta binh tả từ nghiêm nghị nói lùi binh trương lỗ kinh ngạc nói đó là không có khả năng sư thúc ta biết ngươi xem tốt tiểu tử này cho là hắn là chung kết cái loạn thế này thiên mệnh c h i tử đối với ngươi hiện tại để ngươi biết hắn tài không phải là cái gì thiên mệnh c h i tử bởi vì hắn ngay cả ta đều không đối phó được làm sao đảm chung kết loạn thế à? ý thức được tả từ ý đồ sau khi trương lỗ giận dữ nói lúc này đây thứ cho ta đây cái là sư chất vô pháp làm xong rồi ngươi thực sự nghĩ đến ngươi thắng chắc sao tả từ nhìn trương lỗ lên mắt thản nhiên nói ừ mặc dù bây giờ còn không có thắng nhưng hắn ở phong lôi lửa vây công hạ c ẩ m cự không được bao lâu trương lỗ đầu lâu khinh ngang tiêu ngạo nói thực sự như vậy sao tả từ thật sâu nhìn trương lỗ lên mắt khó nén trong lòng thất vọng nếu như đây sẽ là của ngươi đáp án vậy ngươi rất ném mặt của phụ thân ngươi càng không cần nhắc tới ra người trương tiên sư tả t ừ không chút khách khí máng ngay cả địch ta thực lực của hai bên đều thấy không rõ lắm ta đây cái là sư thúc như thế nào yên tâm đem toàn bộ thiên sư đạo giao cho ngươi trước đây phụ thân ngươi vũ hóa trước đưa ngươi giao phó cùng ta để cho ta giúp hắn nhìn ngươi nhìn toàn bộ thiên sư đạo những năm gần đây tuy rằng cử chỉ của ngươi mặc dù có chút cấp tiến nhưng tất cả cũng là vì thiên sư đạo ta mở một con mắt nhắm một con mắt còn chưa tính nhưng bây giờ ngươi là phải toàn bộ thiên sư đạo mang theo hướng diệt vong ta thì k lôi g thể ngồi yên không lý đình ư thế h dừng lại á càng h đầu cái n cấp cấp thêm cuồng bạo địa hỏa cũng là càng hung manh hơn hơn nữa như đao phong nhận không ngừng gào thét trương lỗ tin tưởng thì là diệp khai là một thiết nhân cũng muốn hóa thành một bãi nước thép đáng tiếc là diệp khai không phải là thiết nhân tự nhiên hóa phải không nước thép ta kiến nghị ngươi chính là nghe nhiều nghe lão nhân ra ý kiến đi thanh âm từ trong hỏa diễm t ừ từ truyền ra trương lỗ sắc mặt mới vừa nâng lên dáng tươi cười trong nháy mắt đọc lại làm sao có thể điều này sao có thể đây có cái gì không thể nào lúc này đây thanh âm là từ trương lỗ phía sau truyền đến chưa xong còn tiếp chương ba trăm linh năm người người nhưng là long chương ba trăm linh năm người người nhưng là long có đúng hay không thật bất ngờ không có thể đốt chết ta à diệp khai từ trương lỗ phía sau tùy ý đắp bờ vai của hắn khẽ cười nói trương lỗ nụ cười trên mặt dần dần đ ộ n lại chật vật quay đầu đi ở trong mắt trương lỗ tờ này tuổi trẻ đã đến phân mặt của hòa trên mặt nụ cười ấm áp đều lộ ra cổ rét lạnh nhất vị đạo ta muốn là ngươi cũng sẽ không phát động trong tay ngươi tấm kia b ừ a đòi mạng diệp khai khỏe miệng dáng tươi cười càng phát ra s á n l ạ dừng một chút tiếp tục lái miệng nói nói bởi vì thúc giục sẽ chỉ là ngươi tánh mạng của mình thật chẳng lẽ như tả từ sư thúc nói tiểu tử này là thiên mệnh chi nhân mồ hôi lạnh không ngừng từ trương lỗ cái chán toát ra rộng lớn trong tay háo con kia nắm bắt đạo phù h ư u thủ run không ngừng trước diệp khai tiểu huynh đệ lúc này đây có thể không bán lao đầu tử ta nhất cá diện tử tha ta cái này không có ý c h i tiến thủ sư chất nhất mệnh đứng ở một bên tả từ nhìn diệp khai đ ỗ n g nhiên mở miệng nói ta bị kỳ tổ trương thiên sư đại ân với kỳ phụ càng thân như huynh đệ không thể mắt mở trừng trừng thấy bọn họ trương thị dòng độc đinh chết đi như thế sư thúc trương lỗ nhìn tả t ử nước n ở nói t h ằ n g đến lúc này hàn tài thực sự hiểu rõ đến tả t ử một phen khổ tâm nghĩ đến vừa rồi bản thân đối với tả t ử này ác nói ác ngữ trương lỗ xấu hổ cũng không dám nhìn thẳng tả t ử ánh mắt nếu tả tiền bối đều nói như vậy tốt như vậy đi diệp khai thân thủ vỗ vỗ trương lỗ sau lưng của ý bảo đối phương có thể đi n h a d i người tại sao còn chưa đi chẳng lẽ thực sự muốn chết phải không diệp khai mở miệng nói tuy rằng diệp khai đáp ứng rồi tả từ tha trương lỗ nhất mệnh cần phải là trương lỗ thực sự tắt chết diệp khai không để ý chút nào t i ệ n hắn một đoạn có chút ý nghĩa à? diệp khai nhìn quỵ ở trước chân trương lỗ cười cười mở miệng nói có cái gì muốn nói cứ nói đi đầu hàng sau khi ta chỉ hy vọng có thể kế tục truyền giáo trương lỗ ngẩng đầu nhìn t h ằ n g diệp khai ánh mắt mở miệng nói không hổ là trương lỗ đây coi là mâm đánh cho đầu nhập vào diệp khai sau khi hắn truyền giáo liền không chỉ giới hạn ở h á n trung nhất quận mà là có thể đem quảng bá đến toàn trung quốc so với việc đem cái gì h á n trung thái thủ hắn càng muốn hơn là chính là trời sư đạo thiên sư bởi vậy cuộc mua bán này vô luận như thế nào hắn đều không thua thiệt tả t ư nhìn trương lỗ cười sờ sờ râu dưới cảm hiển nhiên đối với chính hắn một sư điệt mới vừa rồi biểu hiện rất hài lòng ở đây ba người ai cũng không phải người ngu c h ứ n g l ộ thông minh liền thông minh ở đem mục đích của chính mình phóng tại ngoài sáng đã nói hơn nữa hắn mục đích này cũng không cùng d i ệ p khai xung đột trên đời này mua bán cũng không phải không phải thắng tức thua song doanh mới thật sự là đại trí tuệ ta đem đại sự gì đây hữu quan tôn giáo phương diện nội dung ta chế định tân thế giới tự do trong pháp đ i ể n sớm đã có minh xác nói rõ mọi người có tôn giáo tín ngưỡng tự do thế nhưng bất luận cái gì tổ chức đoàn thể cá nhân không được c ư ờ n g chế mọi người tín ngưỡng tôn giáo có lẽ không tín ngưỡng tôn giáo không được kỳ thị tín ngưỡng tôn giáo người là có lẽ không tín ngưỡng tôn giáo người quốc gia bảo hộ bình thường tôn giáo hoạt động bất luận kẻ nào không được lợi dụng tôn giáo tiến hành phá hư xã hội trật tự tổn hại mọi người thân thể khỏe mạnh gây trở ngại quốc gia bình thường hoạt động còn có một chút tương quan pháp điều đến lúc đó ngươi nữa nhìn kỹ một chút là được chỉ cần không phạm pháp ngươi vì sao không thể truyền dê i a ho diệp khai cười nói đa t ạ chủ thượng trương lỗ lệ tàm bái cung kính nói lúc này đây diệp khai có thể nghe ra trong giọng nói đích thực thật được rồi đứng lên đi diệp khai thấy trương lỗ đứng lên sau khi đ ỗ n g nhiên mở miệng hỏi được rồi chẳng biết n g ư ờ i đối với lưu trương thấy thế nào trương lỗ vốn là lưu trương phụ thân lưu yên bộ h ạ lưu yên sau khi kỳ tử lưu trương đại lập lưu trương dĩ trương lỗ không thuận theo hắn điều khiển làm lý do Tận giết trương ậ n giết t lô mẫu cực kỳ ra thất.、Lại、khiển hiện Lại đem bất ả n người g hy đám t n công r ư ơ ngờ Lô, lần Lô Lô Lưu Lô nhiều Trương Trương nhiều Trương bảng quận Trương n phá. khúc hy thái thủ. vì vì vậy vì bất g bộ ba ba ở địa, dĩ đánh chiếm ba quận cắt cứ với han trung dĩ ngũ đầu m ê đạo giáo hóa nhân dân lúc này mới thành lập ngắn ngủi chính giáo hợp nhất phản động chính quyền có thể nói trương lô cùng lưu trương trong lúc đó có không thể điều hòa mâu thuẫn quả thật đúng là không sai vừa nhắc tới lưu trương trương lỗ liền tức dẫn đến chỉ cắn răng nhưng vẫn là khách quan bình luận lưu trương kỳ nhân ngu ngốc cám lược dân ân quốc phu mà không hiểu tồn tuất trí năng chỉ sĩ tư được minh quân nếu như chủ thượng muốn thủ ích châu ta nguyện ý làm tiên phong ổn thỏa công phá thành đô đại môn có vài người nói lưu trương làm thất bại nhất một việc chính là n ê n lưu bị nhập xuyên cử động lần này không khác trước đây viên thiệu dẫn đồng chắc hôm nay đều là dân soi vào nhà tự chịu diệt vong nhưng diệp khai cho rằng dĩ lưu trương bức kia tỏa dạng cho dù không nên lưu bị cũng không có thể làm được thu hoạch ích châu cho dù không vì lưu bị sở hữu cũng tất được tào tháo sở thủ tuy rằng ích châu có sông núi chỉ lợi dễ thủ khó công nhưng diệp khai cũng tuyệt không lo lắng suy cho cùng hữu pháp đang cùng trương tùng hai cái dẫn đường đảng ấy ư nếu lưu đại nhị có thể lợi dụng như vậy hắn diệp khai cũng có thể tốt đến lúc đó ta làm cho thác bạt giã điệu binh cho ngươi giúp ngươi p h á t h ủ diệp khai chụp trương lỗ vai cười nói nhất định không có nhục sứ mệnh t r ư n g lỗ hiển nhiên không ngờ rằng diệp khai thực sự sẽ làm hắn là tiên phong nhưng lại đem binh lực điều phối hắn theo lẽ thường mà nói như bọn họ loại này mới vừa đầu hàng nhiều định tướng tối thiểu phải trải qua nhất đoạn khảo sát thời gian mới có thể yên tâm để cho đơn độc l ã n h binh diệp khai không phải là tào tháo sở dĩ làm như thế tự nhiên không phải là bộ kia dùng người thì không nghi ngờ người nghi người thì không dùng người cao đoan lý luận mà là bởi vì diệp khai có tùy thời tiêu diệt uy hiếp năng lực nói cách khác hắn căn bản cũng không sợ đối phương phản đ ị c h đây mới là đường đường tránh tránh vương đạo được rồi ngươi xuống phía dưới lập tức bắt đầu chuẩn bị ta trước đi xem trong thành trường an bách tính nhất tòa t h à n h trì một giấc mộng tưởng diễn giảng biết so với việc quân phiệt sĩ quan những hạ tầng đó nông dân xa so với bọn hắn càng thích diệp khai ý nghĩ dù n g diệp khai nói mà nói ký đắc lợi ích người cách mạng tính kém xa tít tắp được g á c bách giai cấp diệp khai nói qua chỉnh c ả thế giới đều đứng ở sau lưng hắn như vậy đầu tiên phải làm chính là phát động quần chúng tam quốc thời kỳ nhiều nhất chính là nông dân nông dân có bao nhiêu uy lực xem hoàng cân quân có thể rõ ràng biết bởi vậy diệp khai phải làm chính là ỉ lại quần chúng từ quần chúng tồn tại đi tới quần chúng giữa đi từ hôm nay trở đi bọn họ không cần lại đã bị sĩ thân quan lại áp bách có thể thân tay cầm lên vũ khí trong tay vì tân thế giới phụng hiến trúc với một phần lực lượng của mình ngoài thành nhất mảnh đất trống lớn thượng sở hữu nông dân đều cầm thống nhất quy cách phát đao thật chỉnh tề xếp thành đội ngũ từng chiêu từng thức cơ đao bầu không khí dị thường nhiệt liệt tháp bạt ra tự mình hạ tràng diễn luyện những tướng quân khác lại ở trong đám người xuyên toa chỉ đạo ở trong mắt bọn hắn những thứ này nông dân ngốc cực kỳ quả thực chính là lấy đao đem cái c ố c dùng ngàn vạn nhân trung sẽ không mấy người có thể vào mắt hơn nữa những thứ này nông dân sắc mặt vàng như nến rõ ràng dinh dưỡng không đầy đủ thật ra chiến trường có thể phát huy bao nhiêu tác dụng căn bản là không biết bao nhiêu nếu không phải là diệp khai tự mình phân phó chỉ sợ bọn họ đã sớm không làm chỉ có số ít mấy người có thể minh bạch diệp khai ý nghĩ trong lòng diệp khai làm như vậy muốn căn cái gì chiến đấu lực mà là một loại tư thái một loại người người nhưng là long tư thái chưa xong còn tiếp chương ba trăm linh sáu dẫn đường đảng chương ba trăm linh sáu dẫn đường đảng hứa x ư ơ n g thừa tướng phủ ba tào tháo một bả đem vật cầm trong tay trúc giản k é xuống đất giận dữ nói cái gì không chỉ có đã đánh mất trường an ngay cả vốn là dễ như chơi hán trung cũng cùng một chỗ đã đánh mất thực sự là khí chết ta rồi tào tháo đôi trận trứng lên nồng đậm chòm d â u tán loạn ra không giận tự uy nguyên bản dựa theo quách gia hòa tuân lũ kế sách diệp khai hòa t r ư ờ n g l ộ hai người để tranh đoạt không thành trường an ổn thỏa sẽ đấu cái ngươi chết ta sống đến lúc đó tào tháo bọn họ liền tọa thu ngư ông chi lợi không chỉ có thu hồi trường an càng phải thừa cơ bắt hán trung thậm chí còn toàn bộ tây lương hùng cứ trung nguyên nhưng đây hết thệ đều cấp diệp khai bị hủy an muộn thua thiệt tào tháo chỉ có thể đem quả đắng một mình nuốt vào đường hạ trúng thần không người dám hé răng ai cũng không muốn ở phía sau làm tức giận tào tháo nhưng dù sao cũng phải có người đứng ra thuộc hạ thất trách nguyện thừa tướng trách phạt tuân úc chậm rãi đi ra vẻ mặt bình tĩnh đứng tại đường hạ không người nói không tuân đại nhân có gì sai lầm cái này khu lang thôn hổ chỉ sách vốn là ta ra muốn phạt cũng nên phạt ta lúc này quách ra cũng là đứng dậy không người nói được rồi hai người các ngươi cũng đừng cãi cọ không có ta gật đầu kế sách này như thế nào lại đi chứng thực bởi vậy thật muốn truy cứu trách nhiệm ta là người thứ nhất bất quá tuân lúc ngươi quả thực thất trách thân làm hưu sĩ bất tình ti tuân lúc hòa quách ra l ư ớ t nhau nghĩ thầm bản thân quả nhiên chưa cùng sai chủ công đây mới là cả người vì bá giả khí độ nên có hiện tại có một tin tức tốt hòa một cái tin tức xấu chẳng biết thừa tướng m u ố n trước hết nghe người tuân lúc mở miệng nói đầu tiên nói trước tin tức xấu đi tin tức tốt là thánh tử cũng không có tuyển trạch kế tục đông sâm mà là ngược lại nam hạ tiến công ích châu tuân úc mở miệng nói lưu trương tuy rằng ngu ngốc cám được nhưng hắn những thần tử đó cũng không ngốc hơn nữa thuộc địa sông núi hiểm ác đáng sợ dễ thủ khó công nếu như thật dễ dàng như vậy bắt lại ta đã sớm xuất binh tào tháo chân mày hơi nhữu lại trầm ngâm nói thánh tử đích sĩ binh đại đa số là theo hắn từ thảo nguyên cùng đi đến hung nô du kỵ binh cái này binh chủng đặc điểm chính là đánh ngang mà chiến lợi hại cần phải luận công thành nổ trại mà nói cũng có chút lực bất t o n g tâm bởi vậy hắn có rất lớn có thể công không được k ích châu sẽ vô công n h i phản đối với diệp khai tình huống tuân lúc hiển nhiên rất là quen thuộc tin tức xấu thì sao tào tháo gật đầu mở miệng nói tin tức xấu chính là nếu như ích châu đến lúc đó thật được hắn đánh hạ nói ư như vậy thiên hạ tam phân hắn một người liền độc chiếm một phần hơn nữa dựa theo loại tình huống này đến xem hán tuyệt sẽ không chỉ thỏa mãn với đó bởi vậy chúng ta phải cùng với khác chư hầu liên thủ tuân lúc đáp thật đến nơi này trình độ tào tháo m i đầu n h u chặt hơn vâng chúng ta phải sớm làm chuẩn bị tốt nắm giữ quyền chủ động tuân lúc chăm chú trả lời tốt lắm chuyện này liền do tuân lúc ngươi đi làm 16, 16. ích châu nhưng vượt qua xa lương châu có thể so với lương châu bất quá thất quận mà ích châu dòng g ã có hai mươi mốt quận hán c h u n g bất quá chỉ là trong đó nhất quận châu quận chỗ chính là thành đô cũng chính là diệp khai đích đến của chuyến này theo đại quân nam hạ sông núi từ từ hiểm trở địa thế cũng biến thành gồ ghề đứng lên diệp khai vừa công phá một cái quần thành đây đã là diệp khai công phá người thứ ba quận thành nguyên bản diệp khai là đem chuyện nào giao cho trương lỗ nhưng nghĩ đến đây sao nhiều trương lỗ ngay cả mối thủ của mình đều báo không được thì như thế nào có thể đánh hạ thành đô bởi vậy cuối cùng diệp khai còn là quyết định tự thân xuất mã suy cho cùng không có nhiều thời gian như vậy cho hắn lãng phí trong quân doanh phía trước những thứ này đoạn đường xa mã hoàn miễn cưỡng có thể đi qua nhưng con đường sau đó trình tự cũng có chút quá diệp khai nghĩ cái kia dẫn đường đảng thế nào còn chưa tới đây đúng lúc này có binh sĩ đến đây bẩm báo báo cáo chủ thượng thành đô sứ giả làm cho hắn b ả o đi diệp khai khỏe miệng hơi vung lên thực sự là nhắc tào tháo tào tháo sẽ ích châu sứ giả trương tùng bái kiến thánh tử một cái thấp bé nam tử ở binh lính dưới sự hướng dẫn đi đến không mình hành lễ nói đây là trương tùng quả nhiên hỏa nguyên chứ trung viết như nhau bán tướng có điểm không tốt trách không được tào a man sẽ bỏ qua nhập thuộc tuyệt hảo cơ hội diệp khai d ư ơ n g mắt nhìn lên chỉ thấy trương tùng kỳ nhân ngày thường ngạch cái c ố c tiêm núi cương xỉ lộ thân ngắn bất mãn năm thước nôn ngự a hữu nhược đồng trung diệp khai nhìn trương tùng mở miệng cười nói thục đạo gồ ghề các hạ ở xa tới la khổ trương tùng ngẩng đầu nhìn diệp khai trong lòng có chút khiếp sợ bởi vì trước mắt nam tử này thoạt nhìn thật sự là còn quá trẻ cùng theo như đồn đãi cái kia không gì làm không được thánh tử rất khó vẽ lên ngang bằng bất quá trương tùng rất nhanh chính là khôi phục bình thường nhìn diệp khai mở miệng nói phụng chủ chỉ mệnh mặc dù phó thang đạo hỏa phất cảm từ vậy diệp khai tùy miệng hỏi thục t r u n g phong thổ thế nào diệp khai cũng không có trực tiếp mở miệng hỏi dương tùng mục đích của chuyến này mà là cùng với dội danh hàn huyên trương tùng cũng không vội mà nói ra mục đích mà là đồng dạng cùng diệp khai hàn h u y ề n thuộc vì tây quận cổ hào hích châu lộ có cẩm giang chỉ hiểm mà ngay cả kiếm cắt chỉ hùng trở về hai trăm b ắ t trình tự tung hoành hơn ba vạn dặm gà gãy chó sủa tương văn phố phường xóm bình dân không ngừng điện mập mà tốt tuổi không có nước hạn chỉ y ưu quốc phú dân phong phú lúc đó có quản huyền chỉ vui sở sinh vật phụ như núi tích thiên hạ không thể cập vậy người qua đây nhưng là chuẩn bị đem đây đại hảo xuyên thục nơi chắp tay đưa tiễn diệp khai nhìn trương tùng nghiền ngẫm cười nói được diệp khai một lời nói ra mục đích trương tùng tư tưởng một người trong lộp bộ bất quá trên mặt cũng giấu giếm chút nào mở miệng chê cười nói làm sao có thể thánh tử nói đùa ta tới là vì ta chủ nghị hòa h ả như vậy a vậy ngươi có thể đi về ta là không có khả năng tiếp thu nghị hòa diệp khai dừng một chút nhìn trương tùng đ ỗ n g nhiên lại là cười nói ngươi thật không phải dẫn đường đảng dẫn đường đảng trương tùng tuy rằng chưa từng nghe qua cái từ hối này nhưng cũng không trở ngại hắn lý giải ý của nó hắn được diệp khai nhìn trong lòng một trận sợ hãi xoay người mới vừa đi mấy bước liền ngừng lại do dự một chút cuối cùng vừa xoay người lại đi tới diệp khai bản thân hai tay giơ cao khỏi đầu không người nói tại hạ nguyện ra sức c h â u ngựa đốt diệp khai nhìn trương tùng trên hai tay bản địa đồ khoe miệng d ư ơ n g lên nụ cười sáng l ạ trương tùng dấn sói vào nhà chỉ e này lang bất tiện chiếm đoạt lại vẫn thủ hội bản đồ đem ít châu địa hình địa vận sông núi hiểm yếu cùng với binh khí p h ủ khố binh lực bộ t h ử chờ một chút cơ mật quân sự nhất nhất báo cáo nhanh cho diệp khai đây mới là dẫn đường đảng tấm gương hay hay t ố t diệp khai chụp trương tùng vai cười nói trương tùng ngẩng đầu nhìn diệp khai đối với mới vừa rồi phát sinh liên tiếp sự tình tuy rằng nghị có điểm quá mức đột nhiên còn có chút một vòng nhưng diệp khai trong nụ cười ẩn chứa khủng bố cũng phân minh cảm nhận được hắn biết lưu trương cái này muốn hỏng bét bất quá đây chính là hắn mong đợi bắt được bản đồ đồng thời diệp khai lập tức truyền lệnh xuống đại quân thẳng đến tây xuyên chưa xong còn tiếp đổi mới nhanh nhất vô cực bồi bụt độc thỉnh chương ba trăm linh bảy dẫn đường đảng chiến tranh chương ba trăm linh bảy dẫn đường đảng chiến tranh có chương tùng quân sự địa đồ diệp khai đại quân một đường thông suốt liên tiếp đánh hạ thất quận xuống nhất quận chính là châu quận thành đô đông nghịt đại quân rất nhanh liền đem cô thành vây quanh diệp khai đứng ở ở dưới thành ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy thành đô quận thành thành tường cao to thành môn hậu trọng trên tường thành nhân ảnh xuyên toa không dưới thiên nhân những binh lính này hiển nhiên là lưu trương hy vọng cuối cùng thành đô quận thành ba mặt núi vây quanh có thể nói là một tòa thiên nhiên quân sự hàng rào muốn trong khoảng thời gian ngắn đánh hạ quả thực không phải là chuyện dễ huống hồ trận chiến này vô luận là số lượng còn là chất lượng diệp khai bên này cũng không chiêm ưu thế bởi hung nô kỵ binh không giỏi về tấn công thành được diệp khai lưu tại trường an chuyến này cũng không có mang đến lần này tấn công t h ủ quân đầy đủ sức lực chủ yếu là trương lỗ bộ đội còn có chính là tây lương cùng thảo nguyên hung nô bộ binh bộ đội bởi vậy nếu như mạnh mẽ công thành nói tổn thất sợ sẽ cực kỳ thảm trọng mà thảm thắng đối với diệp khai không có bất kỳ ý nghĩa thánh tử chỉ có thể đại thắng bất quá hoàn hảo có dẫn đường đảng đây nhất thần kỳ giống tồn tại từ lúc trương tùng lần trước lúc rời đi chính là cùng diệp khai thương lượng song trù mật vừa lại cặn kẽ thủ t h u kế hoạch trong kế hoạch còn có hai gã khác dẫn đường đảng tồn tại bọn họ một cái tên là pháp chính một cái tên là mạnh đạt trong ba người mạnh đạt nhất bình thường trương tùng có tiểu tài mà pháp chính là chân trinh có đại tài người bởi vậy có thể thấy được dẫn đường đảng hòa cá nhân tài hoa không quan hệ giống như bên ngoài kỳ thực cùng dung mạo không quan hệ như nhau dơ cao kỳ d i ệ p khai vung tay lên lạnh lùng nói xôn xao một cây cờ lớn lập tức dựng thẳng lên kỳ xí lay động trên đó chính theo thánh tử hai cái lưu kim đại tự trên thành tường có một bóng người thời khắc chú ý dưới thành diệp khai đại quân hướng đi cũng không phải là bởi vì hắn cỡ nào trung tâm thủ thành mà là bởi vì hắn là danh quang v i n h dẫn đường đảng t h á n h tử đại kỳ dựng thẳng lên sát na người nọ s o n g nhãn trợn co lại một cái toàn thân không tự chủ run rẩy t i ê n ắng hướng phía bên trong thành một cái hướng khác so cái động tác nếu như diệp khai ở nơi này thấy này tấm bỉ ổi dạng nhất định có thể đủ liếc mắt đem nhận ra người này chính là dẫn đường đảng nhất hảo trương tùng cháy rồi cháy rồi thanh đô quận thành đúng vậy đ ố n g nhiên dối loạn bộ không có lý do gì khác bên trong thành nhiều hơn nhân viên dạy đ ặ c đoạn đường vô cớ trước nổi lên hỏa đây là có chuyện gì mau làm cho một đội binh lính đi xem trên tường thành một người trầm ổn lao tướng hướng bên trong thành nhìn lại chân mày hơi nhũ lại tên này lao tướng chính là tây xuyên danh tướng trương nhâm trương nhâm thuộc quận người gia thế hàn môn ít có đảm dũng có trí tiết từ nhỏ liền gan lớn dũng cảm thái độ làm người có chí hướng tiết khí đây là tam quốc trí giữa đối với trương nhâm đánh giá bất quá trương nhâm nổi danh cũng không phải là bởi vì cái này nguyên tam quốc thời không lưu trương sau khi chiến bại trương nhâm được lưu bị bắt giữ lưu bị biết trương nhâm trung dũng liền muốn muốn vợi hàng hắn lúc này trương nhâm hô lên câu kia làm hắn lưu danh thiên cổ nói lao thần trung không còn nữa sự tình nhị chủ vậy đương nhiên hô lên câu nói này đại giới là cánh mạng của hắn cũng chính bởi vì vậy tai càng lộ ra đáng quý báo cáo trương tướng quân bên trong thành nhiều chỗ cháy h ỏ a thế dần dần thành lớn có không thể vãn hồi xu thế chủ công để cho ta nhiều thông chi ngươi qua chủ trì cứu hỏa một cái văn sĩ bỗng nhiên vội vội vàng vàng tới rồi mở miệng nói loại chuyện nhỏ này tự nhiên có tuần tra giam người lạc quản lúc này đẩy lùi địch quân tài đại sự hàng đầu ta là không có khả năng rời đi nơi này trương nhâm lãnh đạo nói chủ công hành cung cũng buộc cháy rồi chỉ tên muốn t r ư ờ n g tướng quân ngươi đi tên h kia văn sĩ túi đầu bầm báo đáng chết hết lần này tới lần khác theo ở phía sau trương nhâm d ư ơ n g mắt nhìn lên quả nhiên thấy đông lưu trương hành cung phương hướng buốc lên nồng đậm khói trắng trương lão tướng quân yên tâm đi ở đây giao cho ta mạnh đạt là được lượng địch quân cũng không dám công thành trương nhâm bên cạnh một cái tiểu tướng vô vỗ trong ngực m ở miệng nói ngươi là trương nhâm trong khoảng thời gian ngắn hiển nhiên không có nhận ra trước mắt tên này văn sĩ đến tân đô huyện lệnh pháp chính tên kia văn sĩ k h ô n g người đáp h ả là ngươi a đi thôi trương nhâm lúc này mới nhớ lại pháp chính người này đến khi hắn trong ấn tượng người này đ ỉ n h c ó tài hoa chỉ là vẫn không bị lưu trương thưởng thức mà thôi mà đây cũng chính là pháp chính trở thành dẫn đường đảng nguyên nhân trọng yếu nhất trương nhâm không nghi ngờ gì nhìn mạnh đ ạ t dặn dò tuyệt đối không nên khai thành những chiến chúng ta chỉ cần lợi dụng tiên hiểm hảo hảo thủ thành thì tốt rồi bọn họ thì sẽ thối lui ta đi một lát sẽ trở lại thuộc hạ tuân mệnh mạnh đạt cúi đầu cung kính nói bóng ma c h e ở vẻ mặt của hắn chỉ có thể y thì hy từ cái kia n ế t lên khoe miệng nhìn ra tiêu ý pháp chính mang theo trương nhâm ly khai lúc gần đi h ư u ý vô ý quay đầu lại nhìn mạnh đạt liếc mắt tất cả theo kế hoạch hành sự mạnh đạt hòa pháp chính hai người đều là từ hai bên trong ánh mắt của thấy được tin tức này chờ đến trương nhâm hoàn toàn sau khi rời đi mạnh đạt nhìn bên cạnh binh lính trầm giọng nói khai môn n ê n h địch thế nhưng trương tướng quân đã phân phó chỉ có thể chú đóng ở không thể tự ý xuất binh a một gã phó tướng phản đối nói ở đây hiện tại người đó định đoạt mạnh đạt cũng không có nhìn tên này phó tướng mà là đem đường nhìn nhìn về phía còn lại tướng sĩ mở miệng nói rằng ta nói ra binh tựu i ra binh co v à i người ta hoài nghi có đúng hay không từ lâu thông địch bán nước hoàng có gì nghị người di thông địch tội luận sử hạ trang có như thế người mạnh đạt đ ố n g nhiên rút ra bên hông trường đao hướng phía tên kia phó tướng nhất đao chẳng hạn số người bay lên trong n g á y mắt đại môn cũng là tùy theo từ từ mở ra nổ vang thanh từ hướng cửa thành truyền đến trương nhâm quay đầu lại nhìn lại không thể tin nói làm sao có thể sao lại có thể như thế nhỉ trương nhâm thậm chí còn chưa chạy tới lưu trương hành cùng chính là nghe thế thanh làm người tuyệt vọng nổ vang trở về trương tướng quân đại hỏa thì sao hòa cái gì liên thành môn đều phải đã đánh mất pháp chính cũng không ngăn trở lẳng lặng nhìn trương nhâm bóng lưng rời đi khỏe miệng dương lên dáng tươi cười xông lên a diệp khai đầu tàu gương mẫu một thân một mình xông tới n g h i ế p tiểu thiến như quỷ mị ở tại bên cạnh thoáng hiện đao quang tiềm chỗ số người phi lạc họ dồ xị、si、m à t giở lại trường an kế tục nghiên cứu của nàng thí nghiệm mà điêu thiền lại phụ trách an định nhân tâm hai người đều ở lại trường an không có họ dồ xị m à t ở niết tiểu thiến rốt cục rút ra thân đến có thể cùng với diệp khai tấn công tây xuyên có mạnh đạt lâm trận đào ngũ diệp khai quân thập phần thuận lợi bắt thành môn cho đến lúc này một cái tay cầm đại đao lao tướng tài mang theo đại đội nhân mã vọt tới đầu tường chính là đi mà quay lại trương nhâm trương nhâm tự nhận thành môn tất thất bởi vậy cũng không có vội vã chạy trở về mà là tụ tập đại bộ đội lúc này mới g i ế t tới đây trương nhâm nhìn diệp khai giận dữ nói nhóc con mà cảm diệp khai cười nói ta có dám hay không ngươi không phải là đều nhìn ở trong mắt sao lao tướng quân càng g i à càng dẻo dai ta nghĩ còn không có bạn đi trương nhâm giận dữ vung lên đại đao trong tay xuyên thục tồn vong ở trận chiến này các h i n h đệ theo ta giết ta so sánh với trương nhâm dương cung bạc kiếm diệp khai chỉ là bình tĩnh ung dung phất phất tay sơn hô hải khiếu vậy hét h ọ trong n g á y mắt vang lên chưa xong còn tiếp u chương ba trăm linh tám đến đây kết thúc đi chương ba trăm linh tám Đến đây kết thúc đi. đều kết chiến Cùng trận tranh này,、lưu、Trương tuy rằng một mực thối lui thủ, quận thành không ngừng mất, sẽ thành đều quận giữa vẫn có 10 vạn người tuy khai thúc một thối thủ, mất, chỉ chúng. mực có Diệp giữa Lưu lưu sẽ ở trương nhâm dưới sự hướng dẫn thập vạn tinh binh cùng một chỗ nộ hống như sơn hô hải khiếu hướng phía diệp khai quận trào mánh liệt phát lai nguyên bản thảm liệt dị thường công thành chiến biến thành hiện tại càng thêm thảm liệt đao đao thấy đỏ đường t ắ t chiến cách mạng chính là cần chảy máu nếu như muốn cái gì cũng không nỗ lực cái gì đều không thay đổi phải đi ôm ấp tân thế giới có đúng hay không quá mức ngây thơ một điểm diệp khai không là bọn hắn bảo mẫu chỉ có thể là tốt chuyện của mình kết thúc bản thân làm hứa hẹn muốn quá tốt được chính mình cho mình vùng vẫy dành sự sống muốn chinh phục vị diện này kỳ thực có rất nhiều phương pháp tỷ như đại địa chi thần nói hủy diệt thế giới diệp khai chỗ tuyển trạch này cật lực không được cám ơn con đường chẳng qua là xem không quá những thứ này hạ tầng nhân dân quá quá đắng mới không phải thực sự để bọn họ chỉ là đơn thuần nhìn không được mà thôi đương nhiên rất lớn một bộ phận nguyên nhân là bởi vì mình đối với điêu t h i ể n hứa câu kia hứa hẹn tuy rằng những binh lính này một cái sách đi ra không hề chiến lược đáng nói mà khi ngàn vạn hơn mười ngàn đích sĩ binh đồng thời cao vũ khí trong tay hô lớn g i ế t g i ế t g i ế t hình tượng vẫn là làm cho tâm thần người rung động người yếu nhiều hơn nữa học ở nhất tề cũng sẽ chỉ là năm vẻ b ả y mạng chỉ có một loại tình huống ngoại trừ đó chính là những người yếu này là một c h i thân kinh bách chiến quân đội giữa bọn họ hình thành phản ứng hóa học không có thể như vậy một một bằng hai đơn giản như vậy có loại đông tây đồ vật là quân khí hoặc giả thuyết là quân hồn đương nhiên diệp khai trước mắt chi này trương nhâm đội ngũ còn xa xa không đạt được loại trình độ này bất quá cũng đã có một tiêu manh mối bởi vì đối với bọn hắn mà nói đây bối thủy nhất chiến không đường có thể lui giết không có gì so với chủ tướng gương cho binh sĩ càng thêm khích lệ lòng người diệp khai thân vì trong lòng bọn họ cứu thế chủ đương nhiên sẽ không n ú t ở phía sau đầu ẩm một tiếng bước chân nặng nề diệp khai cả người như một cái đạn tháo vọt thẳng nhập trận địa địch mà nghiếp tiểu thiến thân ảnh quỷ mị chắc là sẽ không ly khai diệp khai quanh thân tam xích c ử ly ở diệp khai cổ vũ h ạ phía sau những binh lính kia cơ đại kỳ dơ cao trong tay binh khí cũng là xông tới diệp khai sung phong liều chết phía trước phía sau đại kỳ như rồng diệp khai bên cạnh n i ế p tiểu thiến trong tay lợi nhận đao quang như cát tất cả mọi người đi theo sau l ư n g diệp hai cái này quân đội lúc này như hóa thân một thành tiêm đao hung hăng đâm vào địch quân quân trận giết người cả tung bay phần còn lại của chân tay đã bị cột l o ạ n vũ đây mới thật sự là quân khí quân hồn trương nhâm sở dĩ cho tới bây giờ hoàn không hề từ bỏ chống lại là bởi vì hắn tin tưởng ai binh tất thắng nhưng hắn nhưng không biết một cái đạo lý đó chính là ai binh vị tất, tất thắng quan vũ đi mạch thành bị giết lưu bị vì nghĩa đệ báo thủ cử đại quân công kích lô quốc Khi tính đại ai quân nên là bởi vậy có thể thấy được cho dù ai binh cũng muốn là dân tâm sở hướng là mọi người chỉ ai mà không phải nói người nghĩa khí lãnh đạo giả một người chỉ ai trong lịch sử ví dụ tương tự thua trận chiến tranh thực sự nhiều lắm mà bây giờ chính là trương nhâm cá nhân chỉ ai diệp khai liên tiếp hạ thất quận không chỉ có đối với bình dân bách tính vật nhỏ không đáng hoàn hết sức trợ cấp đối với tù binh hàng binh càng lễ ngộ có thửa thánh tử tên từ lâu chuyển đến thành đô chỉ là không có thấy tận mắt đến lúc đó mọi người trong lòng luôn luôn nửa ngờ nửa tin nhưng bất kể nói thế nào trong lòng bọn họ không còn là như vậy không thể phá vỡ y ưu tú chiến tranh quan chỉ huy phải ở bất cứ lúc nào đều muốn giữ được tĩnh táo phân tích toàn cục đầu não đồng thời cũng muốn phù hợp thiên thời địa lợi chờ chiến tranh khách quan quy luật như vậy a i binh tại có thể được xưng là là tất thắng chi sư mà chỉ có a i binh không để ý khách quan c ụ c thế không chỉ có không thể tất thắng ngược lại tất bại càng nhiều trương nhâm liền là ở vào loại tình huống này thành môn bị ép lui giữ trong thành tiến hành chiến đấu trên đường phố thua thiệt hắn cũng nghĩ ra được như vậy chỉ sẽ làm bọn họ đằng thất nhân tâm ở diệp khai lý giải giữa ai binh cũng chia làm lưỡng chủng một là chỉ về sĩ、si、khí đê mê tỷ như lũ chiến lũ bại loại tình huống thứ hai còn lại là tình cảm quần chúng bi phẫn tỷ như tôn nghiêm thái độ làm người sở vũ nhục thân nhân thái độ làm người trà đạp trương nhâm lãnh đạo c h i đội ngũ này hiển nhiên thuộc về người trước vốn cũng không đủ kiên cố nội tâm được diệp khai như thế vừa sống lập tức chính là tán loạn binh mã tuy nhiều lúc này lại càng có vẻ hồn độn bất h a m thả ở n g õ phô giữa không có chằn trọc xê dịch dư địa ngay cả duy nhất nhân số thượng ưu thế đều khó mà phát huy nhìn tán loạn đội ngũ trương nhâm s o n g nhãn đỏ bừng nhưng lại bất lực chỉ có lớn tiếng kêu gọi nhưng này nhưng không có gì n ó dùng thanh âm mới từ trương nhâm trong cổ họng hô lên chính là bao phủ hoàn toàn ở càng thêm ẩm ý thanh trong biển được ép trương nhâm chém liên tục bên cạnh mấy người kinh hoàng lui về phía sau đích sĩ binh máu tươi theo đại đao chảy xuống nhưng như cũ không có gì nói hắn dùng binh bại như núi đổ như thế nào chính là một cái trương nhâm có thể quay về được tiên h lúc này diệp khai đã cả người rục huyết đương nhiên trong này không có một giọt là chính bản thân hắn máu từ đầu đến giờ hắn cũng không lui lại từng bước đạp thi đi trước ngạnh sinh sinh mở ra một con đường màu đến nhắm thẳng vào trương nhâm đầu hàng đi diệp khai nhìn trương nhâm chậm rãi mở miệng nói lập tức bỏ binh khí xuống người đầu hàng không giết ta chuyến này tới mục đích cũng không phải là vì s á t lục mà là vì cấp đại gia mang đến cuộc sống mới một câu nói này lại là đối với toàn thành đích sĩ binh hòa bách tính nói đến tấn công từng thành trì ngược lại nói là mang đến cho người khác tân sinh hoạt nếu như đổi một người nói ra những lời này đến đừng nói là được nhân liền ngay cả người mình cũng không có khả năng tin tưởng nhưng hôm nay người nói lời này là diệp khai là thánh tử vốn là đánh túi bùi hai nhóm người lúc này từ lâu xa nhau trương nhâm bộ chúng mê võng nhìn chung quanh muốn từ chiến hưu bên cạnh trên người xong một ít dũng khí ngai đạo cuối hẻm vốn là đóng chặt cửa sổ dĩ nhiên cũng có bông u lỏng mở dấu hiệu tặc tử chớ có ở nơi này yêu ngôn hoặc chúng chịu chết đi trương nhâm hét lớn một tiếng nói trước đại đao trong tay bay thẳng đến diệp khai phóng đi trương nhâm tuy rằng tuổi già nhưng một thân võ nghệ không hề yếu nén giận nhất kích uy lực không thể khinh thường đối mặt bén nhọn như vậy phát chảm diệp khai khỏe miệng trái lại dương lên dáng tươi cười các ngươi không phải là thiếu khuyết một tia quyết đoán dũng khí ây ư không có vấn đề ta tự mình đem đây một ít dũng khí giao cho trong tay các ngươi đây lôi đình nhất đao cũng không có ba không nhưng trương nhâm lại là không cao hứng nổi vốn dĩ mặt mũi già ngua lúc này giống như vừa già đi mười tuổi sắc mặt lộ ra nhất không khỏe mạnh bệnh trạng tái n h ậ t cầm đao hai tay của cũng là không tự chủ được run dày t r ư ơ n g nhân bính kính toàn lực nhất đao lại bị diệp khai một tay xích thủ tiếp được đây so với bị diệp khai mau tránh ra đối với hắn đả kích muốn mạnh hơn gấp trăm lần được rồi đến đây kết thúc đi diệp khai thiêu đốt xích hồng hỏa diễm thiết thủ dùng lực một chảo vết rách khoái t ố c k h u ế c tán đại đao ẩm ẩm phá thoái chưa xong còn tiếp chương ba trăm linh chín khắp thiên hạ ánh mắt chương ba trăm linh chín khắp thiên hạ ánh mắt huyên náo là biển người vào giờ khắc này hoàn toàn an tĩnh lại trương nhâm song mục trận tròn đến rồi lúc này vẫn đang không thể tin bản thân sẽ bại triệt để như vậy bóp nát đại đao thiết trảo lúc này chính không lưu tình chút nào cầm lấy trương nhâm cổ họng la chiến la hàng diệp khai nhìn trương nhâm mở miệng hỏi muốn giết cứ giết tặc tử chớ có cản rỡ ta trung trinh suốt đời sao lại thị nhị chủ trương nhâm đỏ bừng cả khuôn mặt cật lực la lớn như ngươi mong muốn diệp khai hữu thủ hơi dùng lực một chút chỉ nghe soạt soạt nhất thanh thúy hưởng trương nhâm đầu chính là vô lực rũ xuống song nhãn đồng thời mất đi quan thải diệp khai chậm dãi rũ xuống hữu thủ đem trương nhâm phóng tới trên mặt đất cất cao giọng nói trương lao tướng quân trùng trinh bất nhị t a phi thường bội phụ thân làm đối thủ đây đối với hắn lớn nhất tôn trọng tuy rằng như vậy ta vẫn đang đối với trương lao tướng quân không đến bởi vì cái kia ngu ngốc cám nhược lưu c h ư ơ n g không đáng hắn như vậy thắc bạc giả có thuộc hạ t h á c bạt giã vượt qua đám người ra đi tới diệp khai bên cạnh k h ô n g người nói dĩ quốc sĩ chỉ lễ hậu táng trương lao tướng quân đồng thời mang nhiều ta ngân lượng đi c h ợ cấp người nhà của hắn diệp khai mở miệng nói phải t h á c bạt giã cả tiếng trả lời nhưng vô luận như thế nào chỉ cần hắn vẫn là địch nhân của ta ta đây liền sẽ không chút l i ề u tình xuất thủ đối đãi đồng chí phải giống như mùa xuân vậy ấm áp mà đối xử địch nhân phải giống như ngày đông giá rét như nhau tàn khốc vô tình biết không nói đến đây diệp khai quay đầu lại nhìn bộ hạ của mình khí thế tài biến phong mang tất lộ sắt khí bắn ra bùn phía phải sơn hô hải khiếu như vậy tiếng la khiến cho được lưu trương thủ hạ những thứ này tướng sĩ sắc mặt tái nhận rốt cục có người không chịu nổi đem vật cầm trong tay binh khí ném ở trên mặt đất diệp khai lần này ân uy t ỉ n h thi thành ép vỡ lưu trương những thứ này tướng sĩ tối hậu nhất còn cỏ hoa lạp lạp ngay sau đó ngàn vạn người không ngừng đem vũ khí trong tay ném tới trên mặt đất tạo thành nào đó kỳ lạ âm luật trang diện cực kỳ đồ sộ tốt tiếp đó liền đi gặp một chút thích châu vốn là chủ nhân liệu trương đi diệp khai khẽ cười nói coi như diệp khai đang chuẩn bị hướng lưu trương hành cung đi đến thì dối loạn tưng bừng đ ố n g nhiên từ phía trước quân trận giữa chuyền đến đoàn người từ từ phân ra ba người áp chứa một bản tử đã đi tới một người trong đó diệp khai nhận được chính là dẫn đường đảng nhất hào trương tùng như vậy còn lại thân phận của hai người cũng sẽ không khó khăn đoán là đồng dạng thân là dẫn đường đảng pháp chính cùng với mạnh đạt tham gia thánh tử đại nhân lưu trương mang tới trương tùng tiến lên từng bước không người nói b ư ớ c kia bị ổi mặt của còn là trước sau như một làm cho người chán ghét ta bất quá diệp khai nhưng cũng không có ác cảm nam nhân muốn đẹp trai như vậy để làm chi đương nhiên chính mình ngoại trừ bên trong thành huyết tinh khí đặc đến không tản ra nổi thổ địa hút no rồi máu tươi trở nên lầy lội cũng có vẻ hơi tranh lanh lưu trương được mạnh đạt một bả đổ lên trên mặt đất nhìn trước mắt tản thi khắp nơi trên đất đặc hơn mùi máu tanh sông và o mũi một thời nhịn không được đúng là nôn nói ra nha nhĩ hảo a diệp khai ngồi sủng xuống thân thủ vỗ vỗ lưu trương m ậ p phì khuôn mặt cười nói ngươi nhĩ hảo lưu trương ngẩng đầu nhìn diệp khai lắp bắp nói khoe miệng vẫn đang mang theo một ít nôn thuật nhìn tội nghiệp bộ dạng có người muốn thấy ngươi diệp khai cười nói ai ai ngờ thấy ta l ư u trương nghi ngờ nói thật đúng là đáng yêu lờ t ỷ lệ a mập mặt này diệp khai thân thủ vô vô lưu trương đầu đầu dĩ một cái tự cầu đa phúc ánh mắt của sau khi đứng dậy tránh ra vị trí ta một cái băng hàn triệt cốt thanh e m đ ố n g nhiên v ă n g lên trương trương lỗ thế nào lại là ngươi lưu trương nhìn đ ố n g nhiên xuất hiện ở trước mặt mình người này khắp khuôn mặt là kinh khủng giết cả nhà của ta thời điểm ngươi nghĩ không ra mình cũng sẽ có ngày hôm nay đi trương lỗ nhìn lưu trương dử tận nói 16, 15. trong thành hỏa diệt sao diệp khai tùy miệng hỏi căn bản không có tránh thức thiêu cháy này khói trắng là ta châm cỏ khô s ở toát ra pháp chính dừng một chút cẩn thận mở miệng nói ta nghĩ thánh tử đại nhân ngài quan tâm như vậy bách tính là không muốn nhìn thấy bách tính trôi d ạ t khắp nơi làm kha lắm diệp khai chụp pháp chính vai cười nói diệp khai đ ò n chính là dẫn người hoàn toàn chiếm lĩnh trưởng k h ô n g toàn bộ thành đô thuận thế quét sạch v à i cổ t à n dư thế lực sau đó vừa tự mình đối với dân chúng trong thành tiến hành một lần chấn an sau khi tới một lần danh vì giấc mộng tân thế giới vĩ đại diễn thuyết đây mới xem như đem đại cục ổn định lại đến rồi lúc này rốt cục đem í châu c h chinh phục diệp khai d ư ơ n g mắt nhìn lên chỉ thấy người bên cạnh đều là vẻ mặt m ệ t m ỏ i r ã rời ngay cả nếp i tiểu thiến tấm kia lạnh như băng trên mặt đều là mang theo một tia quyển sắc bất quá diệp khai có thể rõ ràng cảm giác được theo trận chiến đấu này kết thúc bản thân mang theo chi quân đội này vô luận là quân khí còn là chất lượng đều cao hơn một tầng lầu nguyên bản diệp khai trong tay đem ra được chỉ có hung nô du kỵ binh hôm nay rốt cục ngay cả bộ binh đội ngũ cũng dần dần có quy mô có thể diệp khai có dễ dàng hơn bắt thành đồ phương pháp trước kia chiến tranh trên cơ bản đều là diệp khai một người quét ngang nhưng đó cũng không phải diệp khai ân đoán cá nhân mà là toàn diện chiến tranh tưởng phải sống sót liền được chính mình cho mình vùng vẫy dành sự sống chỉ có trải qua máu và lửa ma luyện đi qua quân đội mới thật sự là quân đội đương nhiên có nỗ lực Tất nhiên có thu nhiên hoạch. có đêm đó diệp khai ở lưu trương hành cung bảy khánh công y ế n phong thưởng khao hữu công t r i nhân kim ngân tài bảo như nước chạy phân phát xuống phía dưới xuyên t h ụ c giàu có và đông đúc điểm này phong thưởng hoàn toàn là mưa bụi cũng xì xảo ngưng tụ quan tâm thủ chi vu dân dụng chi vu dân chứ sao trương lỗ thủ nhận lưu trương đại cựu được báo sau khi rốt cục đối với diệp khai vui lòng phục tùng vốn là xuất thân lích châu chính hắn đối với cái này phong thổ nhân tình hết sức quen thuộc là thay diệp khai tạm thời quản lý tiếp quản nơi này không có nhân tuyển thứ hai diệp khai cũng không sợ trương lỗ phản địch chính là yên tâm đem ở đây giao cho hắn dĩ nhiên đồng thời giao cho trương lỗ còn có diệp khai định ra pháp luật pháp quy cùng với các loại huệ dân chính sách diệp khai tin tưởng sau trận chiến này không bao lâu hắn thánh tử tên chắc chắn danh chấn thiên hạ kỳ thực đã như vậy khắp thiên hạ hữu thức chi sĩ cũng không chỉ tuân hút một cái khắp thiên hạ ánh mắt của người đều tụ tập ở một trận chiến này thượng Hứa xương, thừa tướng phủ t u ấ n lúc liền theo lời ngươi nói xử lý tào tháo tựa ở cái bàn thượng xoa xoa thái dương huyệt hơi lộ ra huệ y t và i nói phải t u ấ n lúc không người trả lời lần thứ hai d ư ơ n g mắt thì phát hiện tào tháo đã nhắm hai mắt lại chính là chậm rãi lui ra tân giã tiểu tử này quá lợi hại quá đối với ta trương phi khẩu vị trương phi uống một mục rượu cười to nói tam đệ quan vũ trừng mắt trương phi q u á t lên ly kinh phản đạo con mắt vô p h á p độ tàn nhẫn sát hại hán thất tông thân cổ động bách tính tạo phản đối với đại hán cái này diệp khai tuyệt đối là kẻ gây họa lưu bị lạnh lùng nói thật thua thiệt lưu đại nhĩ dám nói thế với lưu biểu viên thiệu công tôn độ hầu như trong cùng một lúc sở hữu chư hầu thương thảo đều cũng có quan thánh lá mầm đầu đề tài của chỉ có tôn quyền không d i à n h phản ứng bởi vì tôn sách vừa mới chết đối với hắn mà nói việc cấp bách là ổn định tốt chính quyền ngoạ long cương một cái nam tử ngẩng đầu nhìn thiên thượng sáng tỏ minh nguyệt khỏe miệng dương lên dáng tươi cười trong thiên hạ vẫn còn có như vậy nam tử chưa xong còn tiếp chương ba trăm mười dị thế giới h ế thổ chuyển sinh chương ba trăm mười dị thế giới h ế thổ chuyển sinh xuyên t h ụ c diệp kẻ trộm thường tự xưng thánh tử nhưng tan vỡ kỳ thực sai lớn mà không phải là thống tây thuộc đại quân năm mươi ngàn thường có lòng không thần phục thao thiết phóng h à n h thương hóa ngực dân vì quân tử sở khinh thường vậy s à i lang dã tâm tiềm túi hoàng mưu ti khinh vương thất bại pháp l u ậ n kỷ lịch sử quan t r ở tịch bạo nghịch không phù hợp quy tắc tham tàn khốc liệt sinh diệp vì quá mức mặc phủ phấn trường kích trăm vạn hồ kỵ nàn g bầy giữa hoàng dục lấy được chỉ sĩ bất lương cùng kỉnh nỗ tư thế châu quận đem các c h ỉ n h trinh chiến trần binh chờ phân phó dị v ă n đem khinh cũng không xã tác dĩ lập hiền liền danh thế là ngoài trước như pháp lệ diệp khai nhìn trong tay mình trúc giản khỏe miệng hơi dơ lên cười nói nhà không tệ lắm còn hiểu được dư luận tạo thế diệp khai trong tay phần này thảo tạc hịch văn chính là chu tà liên minh nhằm vào diệp khai phát ra còn nếu nói chu tà liên minh chính là đoạn thời gian gần nhất thiên hạ chư hầu nhằm vào diệp khai sở thành lập minh quân liên minh kỳ tông chỉ chính là chu diệt đại ma đầu diệp khai loại chuyện nhỏ này diệp khai đương nhiên sẽ không để ý tới qua một đoạn thời gian nữa diệp khai sẽ làm đám này thổ bao tử hiểu được cái gì mới thật sự là dư luận công kích mà trước mắt hiển nhiên có chuyện trọng yếu hơn chờ chỗ hắn để ý sáng sớm hôm nay họ rồ x ỉ ma chính là mang theo một đám tử tù phạm đi tới ngoài thành tây lương hơn nữa toàn bộ xuyên t h ủ trong lao ngục tội phạm số lượng không có thể như vậy một con số nhỏ chỉ cần tử tù phạm mà nói liền cũng không ít tháp bạt giã nhìn trước tình cảnh trước mắt thận trọng hỏi diệp khai nói chủ công xá cơ đại nhân đ â y m u ố n những người này cũng đều là cùng hung cực các đồ nếu để cho bọn họ chạy thoát hậu quả đem khó lường yên tâm đi không có vấn đề diệp khai đem đường nhìn nhìn về phía trong đám người cái kia đạp gốc gỗ tiểu cô nương khe khẽ lắc đầu cười nói họ rồ sĩ m à để ngày hôm nay giờ khắc này đã chuẩn bị nghiêm chỉnh cái mùa đông bao quát tiền kỳ thu thập nạ thí nghiệm cho tới bây giờ rốt cục đến rồi nghiệm thu thành quả thời điểm không có sai họ rồ sĩ m à s a u đó phải làm là h ế thổ c h u y ể n sinh dị thế giới h ế thổ c h u y ể n sinh bắt đầu rồi diệp khai thấp giọng nỉ h nó non nói chỉ thấy họ rồ si mạ rảo phá ngón trỏ nhẹ nhàng gõ ở trên mặt đất trong s á t na trên mặt đất kết cấu phiền phức trận pháp đống nhiên toàn bộ sáng lên sương mù nhàn nhạt bao phủ đầy toàn bộ không gian từng cái tử tù quanh thân đều là hiện đầy hạt bụi trên mặt bắt đầu xuất hiện rẫy rủa thần sắc nhưng rất nhanh chính là được hạt bụi bao phủ đây một nhóm tổng cộng một ngàn người không có chỗ nào mà không phải là cùng hung cực gác tử tù cứ như vậy không rõ chết đi sinh mệnh từng không gian vị diện sinh mệnh pháp tác hiển nhiên bất tận tương đồng bởi vậy họ rổ xỉ m à nguyên bản cũng không có tự tin có thể ở vị diện khác thành công sử dụng ế thổ truyền sinh nhưng trải qua qua một đoạn thời gian thí nghiệm sau khi cũng phát hiện loại chuyện này cũng không phải là không thể thực hiện ở hưu chiến toàn bộ mùa đông trong họ rổ xỉ m à đều là ở khắc phục các phương diện nan đề hôm nay rốt cục đối với diệp khai giao ra một phần hài lòng đáp quyển bao trùm ở nơi này ta tử tù trên người hạt bụi dần dần tán đi nhưng tuyệt đại đa số người cũng theo hạt bụi tiêu tán mà cùng một chỗ tiêu tán chỉ có cực một số ít người là giữ lại hạt bụi tan hết lộ ra bọn họ bây giờ khuôn mặt trước một người mao bị h ổ phục ra t h ầ n trên đầu mang đính lông tơ cái mũ bên hông đừng trước đem thấy được luân đao đây hết t h ể diệp khai là quen thuộc như vậy không có nhìn lầm họ rồ xị m à chuyển kiếp người đầu tiên là một cái hung nô bất quá là đại thảo nguyên trong lịch sử hung hãn nhất hung nô người này chính là hung nô trong lịch sử người thứ nhất bá chủ mạo đốn đan vu mạo đốn với t r ư ớ c công nguyên hai thiên chín n i ê n giết cha đầu mạng đan vu mà tự lập có thể nói hắn là hung nô trong tộc người thứ nhất hùng tài đại lược quân sự r a thông x o á i trước công nguyên hai thiên chín niên tới trước công nguyên một trăm bảy mươi tư niên tại vị tại vị trong lúc tấn công diệt đông hồ tây đánh nguyệt thị xâm nhập phía nam trung nguyên bắc phục hồn rũ khuất bán đinh lệnh cách côn lương c à i mở ra hung nô cường thịnh nhất thời kỳ mạo đốn đan vu khi còn sống có thể nói là truyền kỳ khi còn sống mạo đốn nguyên do kỳ phụ đầu mạn đan vu thái tử sau lại đầu mạn đan vu sở yêu thứ thị sinh cái tiểu nhi tử đầu mạn đan vu đã nghĩ hủy bỏ mạo đốn mà đứng tiểu nhi tử vì thái tử vì vậy liền phái mạo đốn đến nguyệt thị đi làm con tin mạo đốn tức đã đi tới nguyệt thị làm người thế chấp mà đầu mạn lại gấp tấn công nguyệt thị nguyệt thị muốn giết mạo đốn mạo đốn trộm nguyệt thị lương mã cưới nó đem về hung nô đầu mạn đan vu cho là hắn dũng mãnh liền mệnh lệnh hắn thống lĩnh một vạn kỵ binh mạo đốn liền chế tạo một loại tết lệnh huấn luyện bộ hạ của hắn kỵ mã xạ tiễn bản lãnh hạ lệnh nói phàm là của ta tên lệnh sở bắn mục tiêu nếu như ai không theo ta toàn lực đi xạ kích nó liền chẳng thủ đầu tiên săn bắn điều thú có người không bắn tên lệnh sở bắn mục tiêu mạo đốn liền giết hắn không lâu sau mạo đốn dĩ tên lệnh xạ kích mình lương mã tả hữu người không hề cảm xạ kích mạo đốn lập tức giết bọn họ qua ít ngày mạo đốn lại dùng tên lệnh xạ kích sự ô u yếm của chính mình thê tử tả hữu người có cảm thấy hoảng sợ không dám xạ kích mạo đốn lại đem bọn họ giết qua mấy ngày mạo đốn đi ra ngoài sàn bán dùng tên lệnh xạ kích đan vu lư ở mã tả hữu người đều đi theo bán vì vậy mạo đốn biết hắn tả hữu người cũng có thể dùng người hắn đi theo đầu mạng đan vu sàn bán dùng tên lệnh xạ kích đầu mạng đan vu đầu hắn tả hữu người cũng đều đi theo đem nhanh như tên bắn hướng đầu mạng đan vu đầu mạng tại chỗ bỏ mình sau khi mạo đốn càng làm hắn mẹ kế cập đệ đệ còn có k h ô n g phục tòng hắn đại thần toàn bộ giết chết tự lập vì đan vu từ tên kêu giết cha đến thành lập ba quyển rồi đến bạch đăng sơn chỉ vây đem lưu bang đánh cho hoa rơi nước chảy khiến đại hán hàng năm phái hoàng thất công chúa hòa thân chuyện làm không có chỗ nào mà không phải là truyền kỳ lần này có thể thành công chuyển sinh mạo đốn đan vu có thể nói kiếm lợi lớn thác bạt giã tuy rằng cũng không tệ nhưng là lại là thiếu khuyết một loại thân là lãnh đạo giả khí c h ấ t d i ệ p khai giới t r ư ớ n g hung nô kỵ binh cần một cái cường hãn hơn thống soái ngoại trừ mạo đốn đan vu bên ngoài trên trận còn đứng trước hơn ba mươi người đều không ngoại lệ mỗi người khí chẳng đều là dị thường cường đại diệp khai đi tới họ rổ xì m ạ bên cạnh mở miệng cười nói thành công họ rổ xì m ạ lúc này sắc mặt hơi lộ ra tái nhuận mở miệng nói miễn cương toán thành công chỉ là đã bị vị diện này pháp tắc ảnh hưởng lần này h ế thổ chuyển sinh có rất lớn chỗ thiếu hụt cái gì chỗ thiếu hụt số một thất bại s á t x u ấ t có điểm cao điểm này ngươi cũng thấy đấy đích xác thi thể đầy đất chỉ có chính là vài người thành công chuyển sinh thất bại tỷ số quả thực cao do a người điểm thứ hai chính là cái này vị diện giống hệt bài xích vĩnh sinh bởi vậy những thứ này chuyển kiếp người cũng không có vì vậy mà thu được vô tận sinh mệnh đối với bọn họ đến nói không lại là sống thêm một lần mà thôi đã chết liền lần thứ hai đã chết họ rồ xì、sì、m à dừng một chút tiếp tục lái miệng nói duy nhất đáng được ăn mừng đúng là k h ô n g chế năng lực cũng không có tiêu thất nói cách khác khi tất yếu có thể trực tiếp biến mất tư tưởng của bọn họ làm bọn hắn hoàn toàn nghe lệnh cùng ta tuy rằng đến lúc đó chỉ có thể tuần hoàn đơn giản nhất bản năng hành sự năng lực thượng hội có chút ảnh hưởng không hỏi tới đ ể cũng không lớn ta kiến nghị hiện tại trực tiếp đem tư tưởng của bọn họ cấp mặt sát diệp khai d ư ơ n g mắt nhìn thoáng qua thành công c h u y ể n kiếp người mở miệng cười nói cái này để sao hay nói vậy chưa xong còn tiếp u chương 311, lý tưởng lại thấy lý tưởng chương 311, lý tưởng lại thấy lý tưởng thật không dùng họ rồ si ma nhìn diệp khai mở miệng hỏi tuy rằng hắn cũng không phải vị diện này người cũng không biết những thứ này bản thân huế thổ chuyển sinh những người này nhưng nếu là diệp khai coi trọng đó nhất định là lúc này mặt nhân kiệt anh hảo nhân vật như vậy muốn hàng phục một hai liền đã rất miễn cưỡng hơn nữa nhiều như vậy không cần ta đi trước cùng bọn họ nói chuyện lý tưởng diệp khai khỏe miệng hơi d ơ lên lộ ra tự tin mỉm cười bất quá không đợi diệp lái qua bên kia liền đã hoàn toàn vỡ lở ra đi chết đi hung nô một người tuổi còn trẻ tiểu tướng không nói lời gì cầm lấy bên người trường thương chính là bay thẳng đến mạo đốn đan vu lướt đi vốn là dĩ hung hãn trước sưng mạo đốn đan vu tự nhiên không có khả năng ngồi chờ chết chỉ thấy hiện lộ ra khát máu thần tình liếm môi một cái rút ra bên hông loan đao đồng dạng là n g h ê n liếu thượng khứ ở đây người còn n lại á họ mắt cũng là nhìn là phía h về ở đây. rồ x、si、ì m à cũng không nói lời nào ánh mắt cợt nhã đại biểu tất cả nếu như họ rồ x、si、ì m à hoàn bảo trịt thì ra là thân thể hoàn đỡ nhưng hôm nay được một cô bé như vậy khinh bỉ diệp khai ra mặt cũng có chút quà i bất trụ xem ra đàm lý tưởng trước ta phải trước dạy dạy bọn họ quy củ mới được diệp khai khe khẽ lắc đầu đi về phía trước diệp khai đi rất chậm nhưng trong chớp mắt cũng đã xuất hiện ở hơn m ộ mươi mét ở ngoài ven đường lưu hạ một đạo đạo tàn ảnh lần thứ hai chớp mắt thì dĩ nhiên trực tiếp xuất hiện ở tại mạo đốn đan vu hòa đây người trẻ tuổi tiểu tướng trung gian còn lại rất nhiều người ánh mắt đều tăng tại diệp khai trên người thời khác quan tâm diệp khai hướng đi dĩ trí tuệ của bọn hắn tự nhiên nhìn ra đem bọn họ nhiều người như vậy bắt đến nơi đây chính chủ đến tột cùng là ai đi chết đi trẻ tuổi tiểu tướng quát to trường thương trong tay như hoa nỡ rộ nhìn ra được trẻ tuổi này tiểu tướng cùng hung nô trong lúc đó cựu hận có điểm lớn a không biết sống chết h ắ n nhân mạo đốn đan vu đồng dạng không h ả o tương giữ nói đao đòn đánh đao đao chém về phía chỗ yếu